Chương 10. Họ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Thật ra, đó là một câu nói giảm. Bà trainer trông chán ván, rồi hơi lúng túng, rồi cả gương mặt bà tối sầm lại. Cô con gái đang nằm co người trên sofa cạnh bà thì mặt mũi hầm hầm. Mẹ thường cảnh cáo tôi là lúc nào cũng mang bộ mặt kiểu đó khi trời chuyện gió. Đó rõ ràng không phải là phản ứng đầy khích lệ mà tôi đã kỳ vọng. Nhưng thật ra cô muốn làm gì? Tôi vẫn chưa biết. Em gái tôi rất giỏi tìm kiếm mọi thứ. Nó đang cố tìm ra những thứ khả dĩ cho người bị liệt tứ chi. Nhưng trước tiên, tôi muốn biết liệu ông bà có sẵn sàng với kế hoạch đó không đáng. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách nhà họ. Đây chính là căn phòng tôi từng tới phỏng vấn. chỉ khác là lần này bà Trainer và con gái đang ngồi trên sofa, chú chó già ngồi giữa họ. Ông Trainer đứng lên bên lò sưởi. Tôi mặc chiếc áo khoác vải bông màu chàm quê mùa kiểu Pháp và chiếc váy ngắn đi đôi bốt kiểu nhà binh. Giờ tôi mới sực nhận ra đáng lẽ tôi nên mặc một bộ đồng phục trông chuyên nghiệp hơn để trình bày phát thảo kế hoạch của mình. Để tôi nói rõ ra nhé. Bà Trainer nờ người tới trước, cô muốn đưa Will rời khỏi nhà. Vâng, và đưa nó tham gia một loạt chiến phiêu lưu. Bà nói về điều đó, cứ như thế tôi đang đề nghị được biểu diễn mang phẫu thuật nội soi nghiệp dư trên cơ thể anh vậy. Đúng thế. Như tôi đã nói, tôi chưa biết có thể làm những gì, nhưng kế hoạch này là nhằm đưa anh ấy đi ra ngoài đội gió, mở rộng chân trời trước mắt anh ấy. Có thể trước tiên chúng tôi sẽ thực hiện vài chuyến phiêu lưu ở ngay trong vùng. Sau đó, hy vọng không bao lâu sẽ tới một nơi nào đó xa ra bên ngoài. Ý cô là đi nước ngoài ấy hả? Nước ngoài. Tôi chớp mắt. Tôi đang nghĩ có lẽ sẽ đưa anh ấy tới quán rượu thì đúng hơn. Hoặc đi xem ca nhạc. Khởi đầu là thế. Hai năm qua, Will hầu như không đi đâu khỏi nhà, trừ những cuộc hẹn khám ở bệnh viện. À, phải. Tôi đã nghĩ tôi sẽ cố thuyết phục anh ấy. Và tất nhiên cô sẽ đi cùng anh ấy trong mọi chuyến phiêu lưu đó, Georgina Traynor nói. Nghe này, không có gì to tát đâu. Thật ra tôi chỉ nói tới chuyện đưa anh ấy ra khỏi nhà, ban đầu là thế. Một chuyến dạo bộ quanh lâu đài, hoặc vào chơi quán rượu một lát. Nếu cuối cùng chúng tôi đi chơi cùng cái heo ở Florida thì cũng hay đấy, thì cũng hay lắm. Nhưng thực tình tôi chỉ muốn đưa anh ấy ra khỏi nhà để được nghĩ về những điều khác đi. Tôi không nói thêm rằng chỉ nghĩ tới chuyện một mình lái xe chở Will tới bệnh viện thôi, vẫn đủ khiến tôi toát mồ mồi lạnh, thì ý nghĩ đưa anh ra nước ngoài nghĩ thật chẳng khác gì chuyện rồi chạy marathon. Tôi nghĩ đó là một ý rất hay, ông Trina nói. Tôi cho rằng đưa được Will đi đổi gió thì quá tuyệt vời. Rõ ràng là không hề tốt khi cứ để nó nhìn bốn bức tường ngày này qua ngày khác. Bọn em đã cố gắng đưa con ra ngoài, Steven bà Trina nói. Đâu có phải bọn em để mặc nó ở đó cho tới một ruộng. Em đã thử không biết bao nhiêu lần rồi. Anh biết điều đó, em yêu. Nhưng chúng ta có thành công gì đáng kể đâu, phải không? Nếu Luisa đây có thể nghĩ ra những thứ mà quê sẵn sàng thử thì tốt quá đi chứ, cần gì nữa nhỉ? À, phải, sẵn sàng thử, quả là cụm từ thực tế. Đó chỉ là một ý kiến thôi, tôi nói. Bỗng nhiên tôi thấy bực mình, tôi hiểu những gì bà ta đang nghĩ. Nếu bà không muốn tôi làm việc đó thì, thì cô sẽ bỏ việc và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không quay đi, bà ta không khiến tôi sợ được nữa. Vì giờ tôi biết bà ta không tử tế hơn tôi. Bà ta là kiểu đàn bà có thể khoanh tay nhìn con trai chết ngay trước mắt mình. Phải, có lẽ là thế. Thế ra đây là một vụ tống tiền. nha Ôi, cứ nói toạc móng heo ra. Ra thôi bố ơi. Tôi ngồi thẳng người lên một chút. Không, không phải là tống tiền đâu. mà là một việc tôi đã sẵn sàng tham dự. Tôi không thể cứ ngồi yên, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua, cho tới khi Will... giọng tôi nhỏ dần. Tất cả chúng tôi đều nhìn trân trân xuống tách trà. Như tôi đã nói, ông Trì nào quả quyết. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Nếu có thể làm Will đồng tình với chuyện này, thì tôi thấy chẳng có gì phương hại cả. Tôi rất thích ý tưởng đưa nó đi nghỉ. Chỉ cần... Chỉ cần cho chúng tôi biết cô muốn chúng tôi làm gì. Mẹ có một ý này. Bà Trina đặt một tay lên vai cô con gái. Có lẽ con nên đi nghỉ cùng họ. Chocina. Với tôi thì tốt thôi. Tôi nói. Đúng là thế thật. Vì cơ hội đưa Will đi nghỉ của tôi cũng sánh bằng khả năng chiến thắng trong trò Mastermind. Thử thách trí thông minh. Chocina Trina nhức nhức ngại ngùng trên ghế. con không thể mẹ biết hai tuần nữa con bắt đầu công việc mới rồi mà một khi đã nhận việc thì trong một thời gian con sẽ không thể về lại anh được con sắp trở lại Úc à đừng tỏ ra ngạc nhiên thế con đã nói với mẹ con chỉ về thăm nhà thôi còn gì mẹ chỉ nghĩ rằng vì vì những chuyện gần đây có khi con muốn ở nhà lâu hơn Camila Trina nhìn chằm chằm cô con gái với ánh mắt, bà chưa bao giờ chiếu vào Will dù anh có thô lộ với bà tới đâu. Việc đó tốt lắm mẹ ạ, con đã phấn đấu vì công việc ấy suốt hai năm nay. Cô Talis nhìn sang ông bố, con không thể ngưng trệ cái cuộc đời mình chỉ về tình trạng tâm thần của Will. Một khoảng im lặng kéo thật dài, như thế thật bất công. Nếu con ngồi xe lăn mẹ có yêu cầu Will gác mọi kế hoạch của anh ấy qua một bên không? Bà trainer không nhìn con gái nữa. Tôi liếc xuống bảng danh sách, đọc đi đọc lại khổ đầu tiên. Con còn có cuộc đời, bố mẹ biết mà. Câu nói đó thốt ra như một lời biện hộ. Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này vào lúc khác. Ông trainer đặt tay lên vai cô con gái rồi bóp nhẹ. Vâng, cứ thế đi. Bà trainer bắt đầu lật dở những trang giấy trước mặt mình. Thế thôi, được rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm thế này. Tôi muốn biết mọi điều cô đang ấp ủ. Bà nói, ngước nhìn tôi. Tôi muốn lên dự toán chi phí và nếu có thể, tôi muốn một lịch trình để tôi có thể sắp xếp nghỉ một số buổi để đi cùng hai người. Tôi còn mấy ngày phép chưa dùng nên tôi có thể. Không. Tất cả chúng tôi quay sang nhìn ông trainer Ông đang xoa đầu chú chó. Vẻ mặt ông rất dịu dàng, nhưng giọng thì cương quyết. Không đâu, anh nghĩ em không nên đi, Camilla. Will được phép tự mình làm việc này. Will không thể tự mình làm nó, Stephen. Có cực kỳ nhiều thứ cần được tính toán khi Will đi đâu. Phức tạp lắm. Em không nghĩ chúng ta cứ thế để nó đi, để cho nó. Cứ thế để nó cho. Em không nghĩ chúng ta cứ thế để nó cho. ông em yêu ông nhắc lại Nathan thần có thể giúp và Luisa sẽ sắp xếp ổn cả thôi nhưng Will cần được phát cảm thấy như một người đàn ông chuyện đó sẽ không thể nếu mẹ nó hay em gái nó cũng thế lúc nào cũng khư khư bên cạnh lúc đó tôi thoáng thấy thương bà Trainer bà vẫn giữ vẻ mặt kiêu hãnh như thường lệ nhưng tôi có vẻ nhưng tôi có thể thấy dưới vẻ mặt ấy Bà dường như hơi lạc lối Như thể bà không hiểu nổi trong bà đang làm gì Tay bà lướt lên cổ Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh ấy Tôi nói Và tôi sẽ cho bà biết mọi chuyện chúng tôi định làm sớm nhất có thể Quay hẳn bà siết chặt tới nỗi Một đường cơ nhỏ hằng ngay Một đường cơ nhỏ hằng lên ngay dưới gò má. Tôi tự hỏi có phải lúc này bà thực sự căm ghét tôi Tôi cũng muốn Will thấy muốn sống, tôi thốt lại, tôi chốt lại. Chúng tôi rất hiểu điều đó, ông Traynor nói. Và chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm của cô và cả ốc suy xét. Tôi tự hỏi phải chăng từ cuối cùng đó là ánh chỉ Will hoặc một điều gì hoàn toàn khác. Thế rồi ông đứng dậy và tôi nhận ra đó là dấu hiệu tiễn tôi. Georgina và bà mẹ vẫn ngồi trên sofa. chẳng nói chẳng rằng tôi có cảm giác khi tôi rời khỏi phòng sẽ có một cuộc trao đổi toàn diện hơn ở đây vâng được rồi tôi nói tôi sẽ trình giấy tờ cụ thể ngay khi tôi lên kế hoạch xong xuôi trong đầu sẽ sớm thôi ạ chúng ta không có nhiều ông trina vỗ vai tôi tôi hiểu chỉ cần cho chúng tôi biết cô định làm gì là được ông nói trina đang thổi phù phù hai bàn tay Đôi chân thì di chuyển lên xuống một cách vô thức khi đang chạy nâng cao gối. Nó đội chiếc mũ bê màu xanh sẫm của tôi. Thật bực mình là cái mũ đó ở trên đầu nó trông đẹp hơn rất nhiều so với khi ở trên đầu tôi. Nó vương người đưa bản danh sách vừa rút từ trong túi áo ra đưa cho tôi. Có lẽ chị sẽ phải gạch một số ba đi. Không thì ít nhất cũng phải đợi khi trời ấm hơn mới thực hiện nó được. Tôi kiểm tra bản danh sách. Bóng rổ cho người liệt tứ chi. Chị còn không dám chắc anh ta có thích bóng rổ không? Chuyện đó đâu có quan trọng. Ôi trời ơi, ở trên này sao mà lạnh thế? Nó kéo một bê rê xuống chụp lấy hai tay. Vấn đề là nó sẽ cho anh ấy một cơ hội xem coi mình làm được gì. Anh ấy có thể thấy rằng có những người ở trong tình trạng tệ không kém gì anh ấy vẫn chơi được thể thao và làm nhiều thứ khác. Chị không chắc nữa, anh ta thậm chí không nâng nổi cái ly Chị nghĩ chắc những người đó chỉ bị liệt hai chân thôi Chị chẳng hiểu nổi làm sao không dùng tay mà người ta ném bóng được Chị không hiểu vấn đề rồi, anh ấy không buộc phải làm thật cái gì cả Mà đây là để mở rộng tầm nhìn của anh ấy thôi, phải không? Chúng ta đang cho anh ấy thấy người tàn tật làm được gì Cứ cho là vậy đi đánh đông bỗng rì rầm xôn xao. Những tay chạy đua xuất hiện trong tầm mắt, phía xa xa. Nếu bật lên đứng cao, đứng nhóm chân, tôi có thể chỉ rõ chỗ bằng họ lúc này. Có lẽ cách chừng ba cây số về dưới thung lũng. Một cụm nhỏ những đống trắng lắc lư kéo mình đi trong giá lạnh dọc con đường ướt át xám xịt. Tôi liếc đồng hồ. Tôi đã đứng trên đỉnh ngọn đồi tên là đồi gió Lòng này gần 40 phút rồi. Hai chân tê cống, không còn cảm giác gì nữa. Em đã tìm kiếm những hoạt động trong vùng. Nếu chị không muốn lái xe quá xa, thì vài tuần nữa có một trận đấu ở trung tâm thể thao đấy. Anh ta còn có thể cá cược kết quả nữa cơ. Các cược hả? Như thế, anh ta có thể tham gia trận đấu một chút mà không hề phải chơi. Ồ, nhìn xem, bọn họ kìa. Chị nghĩ mất bao lâu thì họ tới chỗ bọn mình. Chúng tôi đứng bên vạch đích. Trên đầu chúng tôi là tấm banner bằng vải bạc đề. vạch đích kỳ thi ba môn phối hợp mùa xuân bay phần Phật trong gió lộng Ai mà biết? 20 phút à? Hay lâu hơn? Chị có một thanh kẹo Mars cứu đói nếu em muốn chia sẻ. Tôi thọ tay vào túi. Chị giữ bản danh sách bằng một tay nên tôi không thể ngăn nó bay phần Phật. Tế em còn nghĩ ra cái gì nữa chị bảo chị muốn đi xa ra bên ngoài phải không nó chỉ tay nó chỉ vào tay tôi chị lấy phần to hơn kìa. thì ăn phần này đi chị nghĩ nhà đó cho là chị đang hôi của cái gì chỉ vì chị muốn đưa anh ấy đi chơi lăng quăng vài ngày thôi hả Chú ơi mẹ ra họ phải biết ơn vì có người nỗ lực làm điều đó chứ hẳn bọn họ. Trùy nào lấy nửa kia thành Mars. Thôi kệ họ đi. Cứ số năm. Em nghĩ nó được đấy. Có một khóa học vi tính anh ấy có thể tham dự. Người ta đặt một thứ có gắn một cái que lên đầu người bị liệt để họ gật đầu lại chạm được vào bàn phím. Có rất nhiều nhóm người liệt tứ chi trên mạng. Anh ấy có thể kết nối, vô, có thể kết vô khối bạn mới bằng cách đó. điều đó có nghĩa anh ta không phải thường xuyên ra khỏi nhà. Em thậm chí còn nói chuyện với vài người trong trát rương. Họ có vẻ dễ chịu, khá, nó nhún vai bình thường. Chúng tôi im lặng ăn thanh ma... chúng tôi im lặng ăn thanh Mars quan sát nhóm người chạy đua bơ phờ tiếng lại mỗi lúc một gần. Tôi chẳng phát hiện ra Patrick. Tôi chưa bao giờ làm được thế. Anh có kiểu mặt rất dễ lẫn trong đám đông. Rina chỉ vào mẫu giấy. Thôi nào, tới phần văn hóa đi. Có một buổi hoa nhạc đặc biệt dành cho những người tàn tật đây này. Chị bảo anh ta đam mê văn hóa phải không? À, anh ta chỉ cần ngồi đó thăng hoa cùng âm nhạc. Thế gọi là đưa tâm hồn thoát khỏi thể xác, phải không nhỉ? Ông Derek có bộ remave ở chỗ làm bảo với em thế đấy. Ông ta nói buổi hòa nhạc có thể hơi ồn ào vì những người tàn phế hay rên y ỷ Nhưng em chắc anh ấy vẫn sẽ thích nó. Tôi nhăn mũi. Chị không biết nữa. Dream. Chị lo sợ vì em nói tới từ văn hóa chứ gì. Chị chỉ phải ngồi đó với anh ấy thôi. Và đừng có ăn bim bim xào xạo. Mà nếu chị thích thứ gì đó vui nhộn hơn một chút thì... Nó cười nhăn nhở với tôi. Có một câu lạc bộ muốn cột. Chị có thể đưa anh ấy tới London xem trò đó. Đưa ông chủ của chị đi xem muối cột ấy hả? Ồ, chị nói chị làm mọi thứ khác cho anh ta. Nào là lâu dọn, cho ăn, đủ thế, đủ thứ. Thế thì sao chị không thể ngồi bên cạnh trong khi anh ta cương cứng chứ nhỉ? Rina! Ôi, chắc anh ấy nhớ chuyện đó lắm. Thậm chí, chị còn có thể mua cho anh ấy một màn múa khiêu dâm. Vài người trong ném đông quanh chúng tôi. Quay đầu lại, em gái tôi đang cười to. Nó có thể nói về tình dục như thế đấy. Như thế, đó là một kiểu giải trí. Như thế, tình dục là chuyện nhỏ. Rồi mặt khác, còn có những chuyến đi hoành tráng hơn. Chẳng biết bọn chị thích gì, nhưng bọn chị có thể đi ném rượu ở loa. hỏi đầu như thế cũng không quá đáng lắm nhỉ người bị liệt tứ chi có được say không em đâu biết hỏi anh ấy xem tôi cầu mày khi xem bản danh sách thế chị sẽ trở lại nói với nhà trainer rằng chị định chuốt say cậu con trai chị định chuốt say cậu con trai bị liệt tứ chi mang ý đồ tự tự mang ý đồ tự vẩn của họ dùng tiền nhà họ vào mướt vào trong mướt cột Và mua phiêu dâm Sau đó đẩy anh ta tới Paralympics Trina <cười> giật bản danh sách khỏi tay tôi Ôi, em nghĩ chị chẳng thể nghĩ ra trò gì gợi cảm gợi cảm hứng hơn được đâu Chị chỉ nghĩ chị không biết nữa Tới xoa mũi Chị chỉ cảm thấy hơi nản Thật đấy, thuyết phục được anh ấy ra vườn thôi cũng khó lắm rồi đó đâu phải chuyện thái độ đúng không ồ nhìn kìa họ tới rồi chúng ta nên mỉm cười chúng tôi chen lên phía trước đám đông và bắt đầu cổ vũ chẳng dễ gì họ reo giòn giã được khi mà đôi môi đã cứng đờ vì lạnh rồi tôi thấy patrick đầu anh nhấp nhôi giữa biển những tấm thân đang căng ra gương mặt anh bóng nhảy mồ hôi từng thớ gân cổ căng lên và gương mặt khắc khổ như thế anh đang phải chịu đựng một kiểu tra tấn nào đó. Cũng gương mặt đó sẽ bừng sáng ngay khi anh qua, băng qua vạch đích, như thế chỉ khi đo lường được, chỉ khi đo lường được tâm tư cá nhân sâu xa nào đó, anh mới đạt được kết quả cao. Anh không nhìn thấy tôi. Tiến lên Patrick, tôi kêu là yếu ớt. Rồi anh lướt qua, băng về vạch đích. Hai ngày sau, hai ngày sau hôm tôi không thể hiện được mức nhiệt tình cần thiết với bạn danh sách phải làm của Trina. Nó không thèm nói chuyện với tôi. Bố mẹ tôi không để ý tới chuyện đó. Họ còn mãi vui sướng như điên khi nghe nói tôi quyết định không bỏ việc. Ban quản lý sưởng đồ gỗ gia dụng đã triệu tập một loạt cuộc gặp vào cuối tuần đó và bố tôi tin rằng ông sẽ nằm trong danh sách bị buộc khỏi phải thôi việc. Chưa một ai quá tuổi 40 mà tự trụ lại được sau cuộc sát hạch. Bố mẹ rất biết ơn về công việc, giúp việc của con, con yêu. Mẹ tôi nói, thường xuyên tới mức khiến tôi cảm thấy hơi bất hơi mất thoải mái. Đó là một tuần kỳ trôi, đó là một tuần kỳ khôi. Trina bắt đầu đóng đồ đi học. Thế nên ngày nào tôi cũng phải lẻn lên từng xem hết lượt những túi đồ nóng, những túi đồ nó đóng sẵn để xem thứ đồ dùng nào của tôi mà nó dự định mang đi. Đa số quần áo của tôi được an toàn, nhưng theo những gì mới phát hiện ra thì tôi sắp mất một chiếc máy sấy, cặp kính ra đai dởm và cái túi đựng đồ trang điểm có in hình trái chanh. vừa thích. nếu tôi có hạt sách nó về món nào trong số đó nó sẽ nhún vai rồi nói ôi chị có khi nào dùng nó đâu như thể toàn bộ vấn đề chỉ có vậy quả tình là con người của Trina đó quả là đó quả tình là con người của Trina nó luôn coi bản thân là số một dù đã có Thomas nó chưa bao giờ mất hẳn cảm giác mình là vé cưng trong nhà Cái cảm giác ăn sâu bám rễ rằng cả thế giới thực sự vận hành quanh mình. Khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi lần nó nổi cơn điên vì thích một thứ đồ của tôi, mẹ lại ra năn nỉ tôi. Thôi cho em thứ đó đi, ít nhất cũng để nhà cửa yên bình một chút. Gần 20 năm sau, chẳng có gì thật sự thay đổi. Chúng tôi phải trông Thomas để Trina vẫn được đi chơi, cho thằng bé ăn để nó không phải lo lắng. Mua cho nó những món quà Giáng sinh và sinh nhật thật giá trị. Vì có Thomas rồi, còn bé thường không có những món đồ đó khi đi ra đường. Ồ, nó có thể đi mà không có cái túi đựng đồ trang điểm in hình trái chanh của tôi quá đi chứ. Tôi dán một mẫu giấy lên cửa đề. Đồ của chị là đồ của chị. Biến đi. Trina giật phăng nó đi rồi bảo với mẹ tôi. Bảo với mẹ tôi là đứa trẻ to đầu nhất nó từng thấy. bé xíu là vậy mà còn mà còn người lớn hơn tôi nhưng tôi vẫn phải nghỉ ngợi một tối khi trina đã tới lớp học ban đêm tôi ngồi trong bếp trong khi mẹ sắp xếp những chiếc áo sơ mi cần là của bố áo chiếc sơ mi cần là của bố mẹ này sao con Mẹ nghĩ, sao khi... mẹ nghĩ xem khi nào Trina đi rồi con chuyển vào phòng nó được không? Mẹ ngừng tay, chiếc áo xếp dở ấn trên ngực mẹ. Mẹ không biết nữa, mẹ chưa nghĩ tới chuyện đó. Ý con là, nếu nó và Thomas không còn ở đây, thì con phải được phép ở trong phòng ngủ có diện tích hợp lý mới công bằng. Thật vô lý khi đã căn phòng trống không, khi hai mẹ con nó đi học. Mẹ gật đầu. Rồi cẩn thận đặt chiếc áo vào giỏ đồ là ủi. Mẹ nghĩ con nói đúng. Và nói cho đúng, cái phòng đó phải là của con. Vì con là chị. Chỉ vì nó có Thomas nên nó mới được cái phòng đó. Mẹ thấy tôi nói có lý. Đúng thế, mẹ sẽ nói với Trina về chuyện này. Bà nói. Mãi sau tôi mới hiểu câu đó có nghĩa tốt nhất mẹ nên đề cập chuyện này với em gái tôi trước. Ba tiếng sau, nó lao vào phòng khách với vẻ mặt hầm hầm. Sao chị nhảy vào mùa em nhanh thế? Ông ngoại giật bắn mình trên ghế. Tay ông ôm chặt lấy ngực theo phản xạ. Tôi ngước mắt lên khỏi tivi. Em đang nói gì thế? Em và Thomas phải đi đâu vào dịp cuối tuần? Bọn em không thể chui cả hai vào cái phòng gác lửng ấy. Trong đó còn không đủ chỗ cho hai cái giường. Rõ là thế. Vậy mà chị đã phải gắn với nó 5 năm trời đấy. Biết mình hầu như chẳng sai chút nào, nên giọng tôi nghe cấu bẳng hơn dự định. Chị không thể lấy phòng em được, như thế thật bất công. Sắp tới em thậm chí còn không ở đó. Nhưng em cần nó. Em và Thomas chẳng thể nào ngủ vừa trong phòng gác lửng được. Bốn, nói với chị ấy đi. Cầm bổ tôi thuộc sâu vào đâu đó trong cổ áo. hai tay khoanh lại trước ngực ông ghét thấy những lúc chúng tôi cãi nhau và thường để mặt cho mẹ tôi giải quyết bình tĩnh chút đi hai đứa ông nói ông ngoại lắc đầu như thể chúng tôi hoàn toàn khó hiểu đối với ông dạo này ông tôi hay lắc đầu tới kỳ cục thật không tin nổi chị chẳng trách gì chị hào hứng giúp em đi học thế cái gì Thế ra chuyện em xin xỏ chị giữ việc để có thể hỗ trợ tiền bạc cho em. Giờ đây lại thành một phần kế hoạch nhanh hiểm của chị đấy hả? Chị quá tráo trở. Katrina, bình tĩnh. Mẹ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đôi găng tay cao su nhỏ nước xà phòng xuống thảm phòng khách. Chúng ta có thể bình tĩnh nói về chuyện này. Mẹ không muốn cái con làm ông ngoại quá căng thẳng. Mặt Katrina đỏ rần lên. hồi nhỏ mặt nó thường bị thế mỗi khi nó không có được thứ nó muốn thật ra chị ấy muốn con đi chuyện rõ ràng rành là thế chị ấy nóng lòng muốn con đi vì chị ấy ghen tị khi thấy con đang làm một việc có ý nghĩa với đời mình chị ấy chỉ muốn cản trở con quay về nhà chẳng có gì đảm bảo em sẽ về nhà vào cuối tuần cả tôi hét lên tức tối chị cần phòng ngủ không phải một cái tủ ly Mà bấy nay em luôn có phòng ngủ tốt nhất rồi, chỉ vì em quá ngu ngốc đến nỗi phải dính bầu. Luisa! Mẹ rế lên. Ôi, phải rồi, nếu chị không trì độn tới vậy thì sao chị không thể kiếm nổi một việc tử tế? Chừng đó, chị có thể có một chỗ chết dẫm cho riêng mình. Chị đủ già rồi đấy. Hay có vấn đề gì à? Cuối cùng, chị cũng hiểu ra Patrick sẽ chẳng bao giờ hỏi cưới chị. Thôi đi! Tiếng hét của bố khiến mọi người im bặt Bố nghe đủ rồi. Trina đi vào bếp. Lưu ngồi xuống và im lặng lại. Không nghe hai đứa xỉ vã lẫn nhau thì bố cũng có đủ chuyện căng thẳng trong đời rồi. Nếu chị nghĩ giờ đây em đang giúp chị với bản danh sách ngu xuẩn đó thì chị phải nghĩ khác đi rồi. Trina rít lên với tôi khi mẹ tôi mạnh nó ra khỏi cửa. Tốt thôi, dù sao chị cũng chẳng cần em giúp. đồ ăn bán. Tôi nói, rồi cúi đầu xuống né khi bố ném tờ Radio Times vào đầu tôi. Sáng thứ Bảy, tôi đi tới thư viện. Có lẽ từ thời đi học tới giờ tôi chưa từng trở lại đó. Chắc vì quá sợ họ sẽ nhớ ra cuốn sách của Julie Judy Bloom, Tôi đã đánh mất năm lớp 7. Sợ rằng khi tôi đi qua cánh cửa, giữa những hàng cột kiểu Victoria, thì một bàn tay công chức lạnh ẩm sẽ tóm lấy để đòi 3.853 bản tiền phạt. Thư viện không giống như trong trí nhớ của tôi. Nửa số sách dường như đã được thế chỗ bởi CD và DVD, những giá sách khổng lồ đầy nhóc audiobook, rồi còn có cả những kệ để thiệp. Thư viện không yên tĩnh. Tiếng hát và tiếng bộ tay lan ra từ góc đọc sách của trẻ em. nơi một nhóm mẹ và bé đang đùa vui hết cỡ. Mọi người đọc báo và chuyện trò khi khẽ. khẽ. Cấp phòng nơi các cụ ông thường ngủ vui trên đống báo miễn phí đã biến mất, thay vào đó là cái bàn oval lớn với hàng loạt máy tính đặt vòng quanh. Tôi rón rén ngồi xuống bên một chiếc máy tính, hy vọng không ai để ý tới mình. Máy tính cũng giống sách, là sở trường của em gái tôi. May là có vẻ như người ta đã lường trước được nỗi lo sợ của những kẻ như tôi. Một cô thủ thư dừng lại bên bàn, đưa cho tôi một tấm thẻ và một tờ bìa cứng có in các chỉ dẫn. Tôi không đứng sau lưng quan. Cô không đứng sau lưng quan sát tôi. chỉ nói khẽ rằng cô luôn ở bên bàn thủ thư nếu tôi cần giúp đỡ gì thêm. Thế rồi chỉ còn lại tôi với chiếc ghế với cái màn hình trống trơn. Chiếc máy tính duy nhất tôi từng dùng chút đỉnh trong suốt những năm qua là máy tính của Patrick. Anh chỉ dùng nó để download các kế hoạch tập thể hình hoặc để đặt mua sách hướng dẫn kỹ thuật các môn thể thao trên Amazon. Nếu anh có làm trò gì khác trên đó thì tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng tôi làm theo hướng dẫn của cô thủ thư kiểm tra kỹ tình trạng để hoàn thành và thật ngạc nhiên máy tính hoạt động. không chỉ hoạt động mà còn thao tác rất dễ. Bốn tiếng sau, tôi đã có những dòng đầu bản danh sách, chẳng ai đề cập tới cuốn sách của Judy Blume cả. Nghe này, có lẽ đó là vì tôi đã dùng thẻ thư viện của cô em gái. Trên đường về nhà, tôi chui vào tiệm văn phòng phẩm và mua một tờ lịch. Nó không phải kiểu lịch mỗi tháng một trang. Kiểu lịch mà cứ dở lên lại lộ ra một tấm ảnh mới của Justin Timberlake hoặc dạ, đàn ngựa núi. Nó là lịch tường, kiểu lịch hay thấy trong công sở, trên đó ngày nghỉ phép của nhân viên được đánh dấu bằng bút bi. Tôi mua nó với năng suất màu chóng của một người chẳng thích gì hơn là đẩy bản thân vào những nhiệm vụ hành chính. Trong căn phòng riêng nhỏ xíu của nhà, ở nhà, tôi bóp tấm lịch ra. cẩn thận treo nó lên phía sau cửa ra vào rồi đánh dấu ngày tôi bắt đầu làm việc ở nhà trainer trở lại đầu tháng 2. sau đó tôi đến tôi đếm tiếng đánh dấu ngày đó ngày 12 tháng 8 giờ chỉ còn chưa đầy 4 tháng trước mắt tôi lùi lại một bước nhìn tấm lịch hồi lâu cố bắt cái vòng tròn đen bé nhỏ cố bắt cái vòng tròn đen bé nhỏ ấy chịu đựng một phần sức nặng của những gì nó báo trước. Khi nhìn chậm chầm như thế, tôi bắt đầu ngộ ra trọng trách mình đang đảm nhận. Tôi sẽ phải lấp đầy những ô chữ nhật màu trắng nhỏ bé đó bằng đủ thứ hoạt động có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui, mãn nguyện, hoặc sự hài lòng. Tôi sẽ phải lấp đầy chúng bằng một trải nghiệm đẹp đẽ mà tôi có thể gợi ra cho một người đàn ông, tay chân vô dụng tức là anh ta không thể tự mình làm nên những trải nghiệm đó nữa tôi chỉ có chưa đầy bốn tháng của những ô chữ nhật in trên tấm lịch đó để làm nên những ngày dạo mát ngoài trời những chuyến đi chơi xa những buổi tiếp đón khách khứa hẹn hò ăn trưa và đi nghe nhạc tôi phải nghĩ ra mọi phương thức thực tế để khiến chúng diễn ra phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo chúng không thất bại Sau đó, tôi phải thuyết phục Will thực hiện chúng. Tôi nhìn chăm chúi tấm lịch, Facebook vẫn ở trên tay. Tấm bìa, cứng nhỏ bé này, bỗng nặng nề biết bao nhiêu nhiệm vụ. Tôi có 117 ngày để thuyết phục Will Trainer rằng anh có một lý do để sống. Chương 11 Có những nơi chuyển mùa đánh dấu bởi những đàn chim di trú hoặc sự lên xuống của Thủy Triều. Ở đây, trong thị trấn nhỏ của chúng tôi, dấu ấn ấy lại là sự trở lại của du khách. Đầu tiên, một lượng nhỏ ngập ngừng ướm thử, bước xuống tàu hoặc xe trong những chiếc áo mưa sắc màu tươi sáng, nắm chặt trên tay sách hướng dẫn và thẻ thành viên Hội Bảo tồn Quốc gia, rồi khi thầy... khi thời tiết ấm lên mùa trường sang người ta ùn ùn đổ ra từ những chiếc xe buýt tụ tập đông nghẹt trên xa lộ người mỹ người nhật từng đoàn học sinh nước ngoài đứng rải rác xung quanh bốn phía lâu đài trong những tháng mùa đông ít cửa hàng mở cửa những chủ tiệm giàu có nhân những tháng ảm đạm dài dằng dặc ấy liền biến về nhà ở nước ngoài để nghỉ ngơi trong khi đó những người kiên trì hơn ở lại làm chủ các sự kiện mùa Giáng sinh, tích lũy tiền bạc từ những buổi hòa nhạc chào đón Giáng sinh thỉnh thoảng được tổ chức trên bãi đất dưới chân tòa lâu đài, hoặc những hỗ chợ hàng thủ công mỹ nghệ. Nhưng rồi, khi nhiệt độ nhích lên cao hơn, bãi đổ xe của lâu đài sẽ chật cứng đủ loại phương tiện cơ giới. Các quán rượu trong vùng ghi nhận lượng tăng đột biến yêu cầu bữa ăn dẻ, và trong dâm ngày Chủ nhật, nạt nắng chúng tôi lại chuyển từ một phố chợ ngủ im thành một điểm đến du lịch truyền thống của nước anh tôi thả bộ lên đồi ngắm tránh né tôi thả bộ lên đồi tránh né ba du khách vãng lai tới sớm của mùa này họ nắm chặt túi đeo trước bụng và tự hướng dẫn du lịch hoen sờn máy ảnh đã dơ lên sẵn sàng chụp lấy những hình ảnh lưu niệm của tòa lâu đài Độ sang xuân, độ xuân sang Tôi mỉm cười với mấy người Dừng lại chụp hình cho những ai đưa mấy ảnh ra nhờ Một số người trong vùng cứ phàn nàn về mùa du lịch Kẹt xe, toilet công cộng quá tải Yêu cầu những món ăn lạ ở quán cà phê bánh bơ Ở đây không có sushi à? Cả temaki cũng không hả? Nhưng tôi chẳng thấy phiền Tôi thích bầu không khí mang hơi thở của người nước ngoài. Thích được thoáng nhìn cận cạnh những cuộc đời vốn sống rất xa thị trấn quê tôi. Tôi thích nghe những giọng nói lạ rồi đoán coi chủ nhân của chúng đến từ đâu. Thích nghiên cứu quần áo của những người chưa từng xem catalog next, Cũng chưa bao giờ mua một gói năm chiếc quần lót ở hiệu Mark and Spencer. Chồng cô vui gớm. Will nói khi tôi thả túi xuống hành lang. Anh nói như thế đó là trò trêu ngươi vậy. Đó là vì hôm nay là hôm nay. Thì sao? Ngày chúng ta đi chơi, chúng ta sẽ cùng Nathan đi xem đua ngựa. Will và Nathan đưa mắt nhìn nhau. Tôi xích phì cười. Tôi đã nhẹ cả người khi thấy trời đẹp. Ngay khi nhìn thấy vần dương ló ra, tôi biết mọi thứ sẽ đâu vào đó. Đua ngựa? Đúng vậy, đua ngựa ở. Tôi lôi cuốn sổ nhỏ từ túi áo ra. Long phiêu. Nếu đi bây giờ, chúng ta sẽ tới kịp đợt đua thứ ba. Tôi có năm bảng để đặt cược hai bên cho ông. Tôi có 5 bản để đặt cược hai bên cho man o' oh man đây. Nên thế nên tốt nhất chúng ta khởi hành thôi. Đua ngựa. Đúng thế, Nathan chưa bao giờ được xem đua ngựa cả. Vì dịp trọng đại này, tôi mặc chiếc váy mini vải bông xanh, cổ quàng chặt chiếc khăn có tua rua là hình hàm chiếc ngựa, là hình hàm thiết ngựa. Chân đi đôi bốt cưỡi ngựa bằng da, Will quan sát tôi thật kỹ rồi quay xe trên chết để nhìn Nathan rõ hơn. Đây là mong ước váy nay của ông, phải không Nathan? Tôi liếc nhìn cảnh cáo Nathan, phải, ông nói, nặng ra một nụ cười. Phải, đúng thế. Đi xem lũ ngựa thôi nào. Tôi đã phím trước. Tất nhiên rồi. Tôi đã gọi cho ông hôm thứ Sáu để hỏi xem tôi có thể mượn ông đi cùng hôm nào. Nhà trainer đã đồng ý trả tiền làm thêm cho ông. Em gái Will đã về lại Úc và tôi nghĩ nhà họ muốn có người hiểu biết đi cùng tôi. Nhưng phải đến Chủ Nhật tôi mới xác định chắc chắn chúng tôi sẽ làm gì. Đây xem chừng là một khởi đầu lý tưởng. Một ngày đẹp trời đi chơi, lái xe chưa tới nửa giờ đồng hồ. Thế nếu tôi nói tôi không muốn đi thì sao? Thì anh nợ tôi 40 bản. Tôi nói, 40 bản, sao cô tính đa số đó? Tiền thắng cược của tôi, năm bản cược hai bên với tỷ lệ một ăn 8. Tôi nhún vai, man ông man thắng chắc đấy. Có vẻ tôi đã làm anh ta nào núng. Này thình vỗ tay lên đầu gối. Nghe hay đấy, hôm nay là đẹp trời nữa. Ông nói, cô muốn tôi mang chút gì ăn trưa không? Thật khỏi, tôi nói, ở đó có quán ăn đẹp lắm. Khi ngựa của tôi về đích, tôi sẽ được mời ăn trưa. Cô đi đua thường xuyên lắm hả? Quêu hỏi. Vì, vì trước khi anh kịp nói thêm điều gì, chúng tôi đã phủ áo khoác lên người anh ta, rồi tôi chạy ra ngoài để quay xe. tôi đã lên kế hoạch đâu ra đấy cả rồi bạn biết đó chúng tôi sẽ tới cuộc đua ấy vào một ngày nắng đẹp ở đó sẽ có những chú ngựa thuần chủng chân thân lông bóng lông bóng kỳ sĩ trên lưng chúng mặc áo lụa phòng sáng màu chuối người phi nước đại có thể có một hai ban kiền đồng khán đài sẽ đầy nhóc người cổ vũ và chúng tôi sẽ tìm được một khoảng trống để đứng ở đó vẫy vẫy những tờ giấy cược thắng cuộc tính canh đua trong will sẽ trỗi dậy anh sẽ không ngừng tính toán điểm đua để đảm bảo mình thắng cược cao hơn cả nathan lẫn tôi tôi đã lên kế hoạch cả rồi sau đó khi đã chán nhìn lũ ngựa chúng tôi sẽ đi tới nhà hàng nhìn thẳng xuống trường đua để thưởng thức bữa ăn thượng hạng để ra tôi phải nghe lời bố Muốn biết, định ngữ chính, muốn biết định nghĩa chính xác của câu còn còn da lông mọc, còn chồi xanh cây không? Ông thường nói, lên kế hoạch cả nhà đi chơi một ngày thật vui. Ngày thật vui ấy bắt đầu từ bãi đỗ xe. Chúng tôi lái tới đó mà không gặp khó khăn gì. Giờ tôi đã tự tin hơn một chút rằng tôi sẽ không hất nhào quêu nếu chạy xe nhanh hơn 15 dặm một giờ. Tôi đã xem trước hướng dẫn chỉ đường ở, th ở thư viện. Hầu như suốt đường đi tôi không ngừng nói đùa vui vẻ. Bình luận về bầu trời xanh tươi đẹp, về phong cảnh miền quê, giao thông thưa thớt. Không có màn xếp hàng vào xem cuộc đua. Phải thừa nhận là hơi ít người hơn tôi mong đợi là vài đồ xe đắt đà lắc đác. Không ai cảnh báo tôi rằng mặt bằng bãi đổ xe đầy cỏ, cỏ mọc rất dày qua cả mùa đông ẩm ướt. Chúng tôi tìm một chỗ trống, không khó, bãi đổ chỉ kín phân nửa. Và ngay khi đường trượt hạ xuống, Nathan lộ vẻ lo lắng. "Mềm quá." Ông ông nói, "Cậu ấy bị lún mất." Tôi liếc nhìn lên khán đài. Chắc rồi. Nếu chúng ta đưa được anh ấy lên đường mòn kia thì mọi việc sẽ ổn phải không? Cái xe này nặng cả tấn đấy, ông nói, mà từ đây tới đó phải mười mấy mét. Ôi, thôi nào, người ta làm những cái xe thế này phải trụ được trên đất mềm một chút chứ. Tôi thận trọng đẩy xe của Quêo xuống rồi quan sát khi bánh xe lún xuống bùn dăm phân. Quêo chẳng nói gì, trông anh không thoải mái. Anh hầu như im lặng trong suốt nửa giờ lái xe. Chúng tôi đứng bên cạnh anh, ấn lung tung lên bàn điều khiển xe. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến hai má wheel ửng đỏ. Thôi nào, tôi nói, chúng ta phải dùng tay thôi. Tôi tin hai chúng ta có thể xoay sở tới được đó. Chúng tôi đẩy wheel ngửa ra sau. Tôi nắm bên này tay xe, còn Nathan nắm bên kia. Rồi cả hai chúng tôi lôi chiếc xe về phía đường mòn. Tiến trình đó rất chậm chạp vì tôi liên tục phải dừng do hai cánh tay đau nhất và đôi bốt da dính bùn đất mỗi lúc lại thêm nặng trịch. Khi cuối cùng tôi cũng tới được lối mòn, chiếc mền của Will đã tụt khỏi người anh quá nữa. Cuốn và bánh xe khiến một góc mền rất toạc và bếp buồn. Đừng lo, Will nói cọc lóc, chỉ là vải cashmere thôi mà. tôi phớt lờ lời mỉa mai của anh phải chúng ta tới được rồi giờ thì vui vẻ chút đi à phải vui vẻ chút đi ai nghĩ ra rằng đặt cửa quay vào trường đua là một ý tưởng hay ho nhỉ đâu có vẻ gì là để quản đám đông rõ ràng thế còn gì đâu có vẻ gì là có những đám đông của động viên đua ngựa hò reo ầm ĩ những lao nhao đi dọa nếu con charlie darling không về thứ ba Những cô gái chăm ngựa lộn xộn lúc nào cũng thích làm trò thả ngựa ra rồi nhốt ngựa vào. Chúng tôi nhìn cánh cửa quay, rồi nhìn xe, rồi nhìn lại xe lăn của Will, rồi Nathan và tôi nhìn nhau. Nathan bước tới bàn quầy bán vé và giải thích hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi với người phụ nữ ngồi trong quầy. Bà nghiêng đầu để nhìn Will, rồi chỉ chúng tôi đi tiếp về phía cuối khán đài. lối này lối vào dành cho người tàn tật ở đằng kia bà nói bà nói từ tàn tật như người ta đang tham gia cuộc thi phát âm vậy lối vào đó cách chúng tôi không dưới 200m khi cuối cùng chúng tôi cũng tới được đó bầu trời xanh đột ngột biến mất thay vào đấy là một trận mưa theo gió từ đâu hoặc tới Tất nhiên tôi không mang theo ô tôi vẫn bình luận thao thao không ngớt rằng chuyện này thật buồn cười. hoặc là ngố nhưng đến cả tôi cũng nghe thấy giọng mình vô cùng não nề bực dọc Clark cuối cùng quều lên tiếng đừng nói nữa được chứ cô đang mệt lả rồi đấy chúng tôi mua vé vào khán đài với chút xíu nhẹ nhõm khi rốt cuộc cũng tới được đó tôi đẩy Will tới khu có mái che ngay bên cạnh khán đài chính trong khi này thành pha nước cho Will Tôi có chút thời gian để ý những đồng đội tham gia cổ vũ đua ngựa với chúng tôi. Hàng dưới cùng của khán đài quả là vui vẻ rộn ràng. Dù thỉnh thoảng lại có một vạt mưa tạt vào. Phía trên chúng tôi, trên ban công, có mặt tiền làm bằng kính. Những người đàn ông mặc vest bảnh bao nâng ly champagne mời những phụ nữ mặc váy đi hội. Trong họ thật ấm áp thoải mái. Tôi ngờ rằng đó là khu thành viên. Được liệt kê bên cạnh tên của khu vực có giá, có mức giá bình dân trên tấm bảng trong buồng vé. Họ đeo tấm biển nhỏ treo dưới sợi dây đỏ, thứ đó xếp điên họ vào hàng đặc biệt. Trong một thoáng, tôi tự hỏi có thể tô sợi dây xanh của chúng tôi thành màu khác đi không? Nhưng rồi nghĩ lại rằng chắc chúng tôi sẽ dễ bị lộ vì là nhóm duy nhất có người đi xe lăn. Bên cạnh chúng tôi, Lát đát dọc theo khán đài là những người đàn ông mặc suit, vải truyết, và phụ nữ mặc áo khoác bông dài thanh lịch, trên tay nắm chặt ly giấy cà phê hoặc chai rượu nhỏ. Trong họ bồn chồn như thế hôm nay chẳng khác gì bao ngày khác, và những tấm thẻ đeo trên ngực họ cũng mang màu xanh. Tôi ngờ rằng đa phần họ là huấn luyện viên và người giữ ngựa hoặc những người có công việc liên quan đến ngựa theo một khí cảnh nào đó. ở phía dưới gần vòng đua đứng bên cạnh những tấm bảng trắng nhỏ là mấy ông đếm giờ cánh tay họ cứ phất lên phất xuống theo hệ thống theo một hệ thống kỳ lạ nào đó mà tôi không hiểu nổi họ nguệch ngoạc lên bảng những chuỗi minh họa mới rồi lại dùng nẹp tay xóa đi còn nữa đứng vòng quanh vòng đua là một nhóm đàn ông mặc áo polo sọc tay ai cũng cầm lon bia và dáng vẻ trông như đi chơi Cái đầu cạo trọc của họ khiến người ta nghĩ họ đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Chốc chốc họ lại có tiếng hát, chuyện trò ầm ĩ, chen lớn xô đẩy, hút nhau bằng cái đầu nhẵn thính hoặc tràn vai bá cổ nhau. Khi tôi đi qua họ tới nhà vệ sinh, họ huyết sáo in ỏi trêu chọc cái váy ngắn của tôi. Không ngờ tôi là người duy nhất mặc váy trên cả kháng đài, và tôi dơ ngón tay thối sau lưng. Rồi họ cũng mất hứng treo chọc khi 7 hay 8 con ngựa bắt đầu chạy lờn vờn quanh nhau hông dông tiến vào kháng đài với kỹ thuật tiêu luyện tất cả chuẩn bị cho đợt đua tiếp theo thế rồi tôi giật bắn người khi xung quanh chúng tôi một đám đông nhỏ la hết cực lực và cổ vũ ngựa lao ra từ cổng xuất phát tôi đứng dậy quan sát chúng chạy bỗng nhiên sững sờ không thể ngăn được cảm giác phấn khích bùng nổ khi thấy những cái đuôi đột ngột xòe ra phía sau chúng, nỗ lực điên cuồng của những anh chàng mặc đồ sáng màu ngồi trên lưng chúng, tất cả chen nhau giành thứ hạng. Khi con thắng cuộc, khi con thắng cuộc vượt qua vạch Tích, làm sao có thể không reo hò. Chúng tôi xem lượt đua Sister Cup. Rồi xem Maiden State và Nathan thắng 6 bảng. cho con, cho kiều con. Quyên từ chối cái cược. Anh quan sát từng cuộc đua, nhưng anh im lặng, đầu rụt sâu vào trong cổ áo khoác. Tôi nghĩ có lẽ anh đã ở trong quá, trong nhà quá lâu tới nỗi chắc hẳn anh cảm thấy tất cả chuyện này hơi kỳ lạ và nghĩ đơn giản tôi sẽ vờ như không biết điều đó. Tôi nghĩ đó là lượt đua của cô. Hamburg Cup. Này thần nói, liếc nhìn màn hình. Cô đặt tiền vào đâu? Man oh man nhỉ? Ông cười nhăn nhở. Tôi không ngờ khi xem đua ngựa mà cá cược lại vui hơn thế này cơ đấy. Ông biết không? Tôi chưa nói với ông chuyện này. Nhưng quả thật trước đây tôi cũng chưa từng đi xem đua ngựa. Tôi nói với Nathan. Cô đang đùa đấy à? Tôi chưa bao giờ ngồi trên lưng ngựa. Mẹ tôi sợ ngựa. Bà thậm chí còn dám, không dám đưa tôi tới chuồng ngựa. Chị gái tôi có hai con ngựa. Chị sống ở ngoài ô Christchurch. Chị ấy coi chúng như con vậy. Tất cả tiền bạc chị ấy đổ hết vào chúng. Ông nhún vai. Chúng có chết đi thì chị ấy cũng chẳng bao giờ ăn thịt đâu. Giọng queo lướt về phía chúng tôi. Thế phải xem bao nhiêu lượt đua thì mới đảm bảo được rằng chúng tôi đã thỏa mãn thêm vọng biết bấy lâu của ông đây. Đừng có cọc cằn thế chứ. Người ta nói đời có trò gì ta cũng phải thử một lần cho biết tôi nói tôi cho rằng đua ngựa rơi vào vế sau, ngoại trừ loạn lưng và nhảy Moritz anh chính là người lúc nào cũng bảo tôi hãy mở rộng chân trời của mình còn gì anh rất thích điều đó cơ mà tôi nói đừng vờ như không phải thế nhé đúng lúc ấy họ cán đích man oh man với này ngựa mặc đồ tím mặt đồ lụa tím có hình thoi vàng. Tôi quan sát con ngựa phi nước đại quanh rào trắng trắng, đầu vươn dài ra, đôi chân của tay nài vỗ liên tục, hai cánh tay vụt tới vụt lui trên cổ ngựa. Tiến lên, anh bạn! Vốn tính điềm đạm, nhưng nay Nathan không kiềm chế được cảm giác phấn khích. Nắm tay, ông siết chặt, mắt dán và đám ngựa chạy tận lực trong sức. Mắt dán và đám ngựa đang chạy tận lực xuất hiện là mờ ở phía xa trên đường đua. Tiến lên, man oh man, tôi hét to. Nhờ mi mà chúng ta được một bữa biết Tết bò đấy. Tôi nhìn con ngựa nỗ lực tuyệt vọng để giành chiến thắng. Cánh mũi phập phồng, hai tay căng đa sau đầu. tìm tôi như bắn lên. Thế rồi, khi họ tiến tới 200m cuối cùng, tiếng hét của tôi dần xìu xuống. Được rồi, một chầu cà phê. Tôi nói, tôi đãi một chầu cà phê được chứ gì là được chứ gì quanh tôi cả khán đài đã vỡ òa trong tiếng la hò gào rú một cô gái cùng hàng với chúng tôi cách hai ghế đang nhảy tưng tưng lên xuống giọng cô ta khản đặc vì la hét tôi nhận ra mình cũng đang nhún nhảy trên đầu ngón chân thế rồi khi nhìn xuống tôi thấy Will đang nhắm nghiền mắt một vết hằn mảnh ngăn giữa cặp mày của Của anh Tôi không để ý tới trường đua Quỳ xuống bên anh Anh ổn không Will Tôi nói Xích lại sát anh Anh có cần gì không Tôi phải gào lên mới nghe được tiếng của chính mình qua tiếng đeo hòa ầm ĩ âm sòm Rượu mạnh Anh nói ly đầy Tôi nhìn anh chầm chầm Anh nhấc mi mắt lên nhìn tôi trong anh vô cùng tức giận Chúng ta đi ăn trưa thôi Tôi nói với Nathan Khốn thay man o oh man Kẻ lừa tiền bốn chân đó Băng qua vạch đích Ở vị trí thứ sáu Tiếng đeo hò lại vang lên Rồi tiếng của người thông báo Phát ra từ loa phát thanh Thưa quý ông quý bà Một chiến thắng mạnh mẽ Đến từ chú Love Be A Lady Đứng ở vị trí thứ nhất Tiếp theo là Winterson Và Bonnie Rupple Về sau hai ngựa đứng thứ ba Tôi đẩy xe của Will qua đám người mãi mê không để ý gì, cố tình đâm sầm và gót chân họ khi tôi xin đường tới lần thứ hai mà họ chưa kịp tránh. Khi chúng tôi vừa tới thang máy thì Will cất tiếng. Clark, thế này có nghĩa cô nợ tôi 40 bản nhỉ? Tiệm ăn này đã được tân trang lại, thức ăn được một bầu bếp hay xuất hiện trên TV đảm bảo đảm. Mặt ông ta xuất hiện trên khắp các poster quanh trường đua. Tôi đã xem thực đơn từ trước. Món chính, món chính là vịt nấu cam. Tôi nói với hai người đàn ông. Rõ ràng là quay lại kiểu cách thập niên 70. Như bộ đồ cô mặc nhỉ? Will châm biếm. Tránh đưa cái lạnh và rời xa đám đông, anh có vẻ vui lên một chút. Anh bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh thay về rụt sâu vào thế giới cô độc của riêng mình. dậy dày tôi sôi lên, háo hức đòi thưởng thức một bữa trưa ngon lành nóng hổi. Mẹ Will đã đưa cho chúng tôi 80 bản để ăn nhẹ. Tôi đã quyết định từ nhà rằng tôi sẽ tự trả tiền đồ ăn cho mình, rồi đưa hóa đơn cho bà. Như thế, tôi sẽ không hề phải e ngại khi gọi cho mình món tôi mê mẫn nhất trong thực đơn, vịt quay hay món gì đó khác. Ông muốn vào tiệm ăn không, Nathan? Tôi hỏi. Bản thân tôi thì thường thích mua thức ăn và một chầu bia mang đi hơn, Nathan nói. Nhưng hôm nay thì vào tiệm cũng vui đấy. Lần cuối cùng anh đi ăn tiệm là khi nào hả Will? Tôi nói. Anh và Nathan nhìn nhau. Chưa bao giờ kể từ dạo tôi tới nhà cậu ấy. Nathan nói. Lạ lùng là tôi chẳng thấy thích thú được bón từng thì trước mặt người lạ. thế thì chúng tôi sẽ chọn bàn sao cho có thể quay lưng anh ra cửa anh nói tôi đã suy tính trước chuyện này rồi và nếu có ngôi sao nào xuất hiện thì coi như anh mất phần vì có vô khối ngôi sao xuất hiện ở một trường đua nhỏ xíu lầy lội và giữa tháng ba mà anh đừng làm hỏng bữa ăn này của tôi world trainer tôi nói khi cánh cửa thang mở cánh cửa thang máy mở ra lần gần đây nhất tôi được ra ngoài ăn là tham dự bữa tiệc sinh nhật dành cho đám trẻ lên bốn tại bãi đánh bãi đánh kỳ trong nhà duy nhất của hillsbury và chẳng có tới gì ở đó không bọc bột kể cả lũ trẻ chúng tôi lăn xe dọc theo hành lang trải thảm nhà hàng chạy dọc một bên phía sau bức tường kính tôi thấy có rất nhiều bàn còn trống ruột tôi bỗng cùng cào vì dự cảm chẳng lành Xin chào, tôi nói, bước tới quầy tiếp tân. Tôi muốn một bàn cho ba người. Làm ơn đừng có nhìn quêu Tôi nói khẽ với người phụ nữ. Đừng làm anh ấy cảm thấy bản thân kỳ cục. Điều quan trọng là anh ấy thích thú chuyện này. Thẻ, thưa cô. Cô ta nói. Gì cơ? Thẻ vào khu thành viên của cô. Tôi nhìn cô ngơ ngác. nhà hàng này chỉ dành cho những người có thể thành viên thôi tôi liếc nhìn lại will và Nathan họ không nghe thấy tiếng tôi nhưng họ đang ở đó háo hức chờ đợi nathan đang giúp will cởi áo khoác ừm um, tôi không biết rằng chúng tôi không thể muốn ăn ở đâu cũng được chúng tôi có thể màu xanh cô gái mỉm cười xin lỗi cô nói chỉ tiếp người có thể thành viên thôi điều này ghi rõ trên tất cả phương tiện quảng cáo của chúng tôi mà và hít một hơi thật sâu. Được rồi. Thế còn hàng ăn ở đâu khác không? Tôi e rằng the waiting room. Khu nghỉ ngơi ăn uống của chúng tôi hiện nay đang sửa chữa. Nhưng dọc kháng đài có mấy quầy đồ ăn. Cô có thể kiếm đồ ăn ở đó. Khi thấy tôi xịu mặt, cô nói thêm. Thịt heo ngon lắm. Bánh bao nhân heo quay. Họ làm cả nước sốt táo đấy. Quầy đồ ăn. Vâng. Tôi sát lại gần cô. Làm ơn, tôi nói. Chúng tôi đã đi một chặng đường rất xa và bạn tôi không khỏe khi ở ngoài lạnh. Chẳng lẽ không có cách nào để chúng tôi được ngồi một bàn ở đây sao? Chúng tôi thật sự cần để anh ấy ở nơi ấm áp. Anh ấy có được một ngày dễ chịu là điều vô cùng quan trọng. Cô nhăn mũi. Tôi thật sự xin lỗi. Cô nói, tôi sẽ bị mất việc nếu làm sai quy định. Nhưng dưới lầu có một khu dành cho người tàn tật mà cô có thể khép cửa lại đấy. Từ đó, cô không thể xem cuộc đua, nhưng nó khá ấm áp. Ở đó có hệ thống sưởi đầy đủ lắm. Cô có thể ăn ở đó. Tôi nhìn cô trân trối. Tôi có thể cảm thấy nỗi căng thẳng, len lén tràn trào lên từ gót chân. Tôi nghĩ có lẽ mình đã hóa đá rồi. Tôi nhìn bản tên cô. Sharon, tôi nói. ở đây còn rất nhiều bàn mà chẳng phải rõ ràng là có thêm người ăn sẽ tốt hơn là để nửa số bàn trống hay sao chỉ vì một quy định phân biệt tầng lớp bí hiểm nào đó trong sách nội quy sao nụ cười của cô ta lý lên dưới ánh sáng của những ngọn điện âm tường Thưa quý cô tôi đã giải thích tình huống với cô rồi đấy Nếu chúng tôi thả lỏng quy định với cô chúng tôi sẽ phải làm như thế với tất cả mọi người Nhưng như thế thật vô lý, cô nói. Lúc này là giờ ăn trưa của một ngày thứ hai ẩm ướt. Cô còn bao nhiêu bàn trống. Chúng tôi muốn mua bữa ăn, một bữa ăn đắt đỏ phù hợp với khăn ăn cùng đủ thứ. Chúng tôi không muốn ăn hiêu quay, không muốn ngồi trong cái phòng để đồ không nhìn được trường đua, dù nó có ấm thế nào đi nữa. Thực cách bắt đầu ngoái cổ lại, tò mò ngó xem cuộc vải vạ bên cửa. Tôi thấy lúc này trong quê có vẻ bối rối. Anh và Nathan đã hiểu có chuyện gì đó không ổn. Thế thì tôi e là cô nên mua thẻ thành viên. Được rồi, tôi thò tay vào túi. Lục loạn xạ để tìm ví. Thẻ thành viên giá bao nhiêu? Khăn giấy, xe vé xe buýt cũ, một chiếc ô tô đồ chơi hàng Hot Wheels của Thomas Vanda. Tôi không bận tâm nữa. Tôi sẽ mua cho Will bữa trưa quyền quý trong một nhà hàng. Đây, bao nhiêu nào? Mười bản hả? Hay hai mươi? Tôi dứ dứ nắm tiền để trước mặt cô Cô nhìn xuống tay tôi Tôi xin lỗi thưa cô, ở đây chúng tôi không bán thẻ Đây là nhà hàng, cô sẽ phải trở lại quầy bán vé Cái chỗ ở tận cùng đầu kia trường đua ấy hả? Vâng Chúng tôi nhìn nhau trân trân Giọng Will phá tan im lặng Đưa ra, đi thôi Tôi thấy mắt mình đột nhiên cây xè. Không, tôi nói chuyện. Tôi nói, chuyện này thật kỳ cục. Chúng ta đã đi chừng đó chặn đường. Anh cứ ở đây, tôi sẽ đi mua thẻ thành viên. Rồi chúng ta sẽ ăn trưa. Luisa, ra, tôi không đói. Ăn xong, chúng ta sẽ ổn cả thôi. Chúng ta có thể xem đua ngựa, mọi chuyện sẽ ổn. Này thần, bước tới đặt cánh tay. Đặt tay lên cánh tay tôi. Luisa, tôi nghĩ quê thật tình chỉ muốn về nhà Giờ chúng tôi đã trở thành tâm điểm của cả quán ăn Những ánh mắt chầm chầm của thực khách lướt ngang chúng tôi Băng qua tôi tới chỗ Will Tới đó thì chúng tôi sầm lại vì thoáng thương hại Hoặc khó chịu Tôi thấy thương cho anh Tôi thấy hoàn toàn thất bại Tôi ngước nhìn cô gái Ít nhất cô ta cũng tỏ ra hơi xấu hổ khi Will lên tiếng Được rồi, cảm ơn cô Tôi nói, cảm ơn vì biết cảm thông đến khốn kiếp. Clark, giọng Will mang theo lời cảnh cáo. Rất mừng là cô linh động tới vậy. Hiển nhiên, tôi sẽ giới thiệu về cô với tất cả những ai tôi biết. Luisa, tôi hỏi, tôi chụp lấy cái túi rồi cặp vào nách. Cô quên chiếc xe nhỏ này. Cô ta gọi với khi tôi băng qua cánh cửa nhà mà Nathan đã mở sẵn cho tôi. Sao hả? nó cũng cần một cái thể chết tiệt hả tôi nói tôi theo họ vào thang máy chúng tôi im lặng đi xuống tôi dành phần lớn khoảng thời gian ngắn ngủi trong thang máy cố giữ đôi tay thôi run bần bật vì giận dữ khi chúng tôi xuống tới chỗ đám đông dưới lầu trệt này thành lầm bầm tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên mua gì đó ở mấy cái sạp này cô biết đấy từ lúc chúng ta ăn tới giờ cũng mấy tiếng rồi ông liếc xuống wheel Thế nên tôi hiểu thật ra ông đang nói tới ai Đúng thế, tôi cất giọng vui vẻ Tôi hít vào nhẹ nhẹ Tôi thích ăn chút bì giòn tan Chúng ta đi ăn heo quay kiểu cũ thôi nào Chúng tôi gọi ba bánh bao nhân thịt heo da heo quay và nước sốt táo Tôi ngồi xuống một cái thùng rác nhỏ Để có thể đối mặt với Will và... và... Giúp anh ăn từng miếng nhỏ, dùng ngón tay đẩy thức ăn vào miệng anh nếu cần. Hai cô phục vụ đứng sau quầy vờ như không nhìn chúng tôi. Tôi biết họ đang quan sát Will qua khóe mắt, thỉnh thoảng lại bị đầm với nhau khi họ nghĩ chúng tôi không để ý. Tội nghiệp anh chàng, tôi nghe họ nói rất rõ, sống thế thì khổ chết đi được. Tôi ném cho họ cái nhìn nghiếc. gắt, Thích họ dám nhìn anh như thế. Tôi cố không nghĩ quá nặng nề về những gì Quêo Hẳn đang cảm nhận. Mưa đã ngừng rơi, nhưng trường đua lộng gió vẫn trở nên hoang vắng, lạnh lẽo. nhưng trường đua gió bỗng trở nên hoang vắng, lạnh lẽo. Rải rác khắp bề mặt cỏ xanh pha lẫn cỏ nâu, lại giấy cược rách tả tơi, chân trời chừng như trải ra vô tận Bãi đổ xe vắng hoe vì trời mưa Và phía xa chúng tôi có thể nghe thấy tiếng loa nghiền ngẹt Thông báo một đợt đua nữa đang rầm rầm lao về đích Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên về thôi Nathan nói đưa tay lau miệng Ý tôi là trò này vui vẻ cả Nhưng tốt hơn là nên tránh kẹt xe nhỉ Phải tôi nói Tôi vò tờ giấy ăn rồi ném vào thùng rác Will từ chối ăn miếng bánh cuối Anh ấy không thích món đó à? Cô bán hàng hỏi, khi Nathan bắt đầu đẩy chiếc xe lăn dọc theo bãi cỏ. Tôi làm sao mà biết được, có lẽ anh ấy sẽ thích nó hơn nếu không phải ăn với món ăn, với món ăn kèm là kẻ tọc mạch. Tôi nói, rồi thọc mẫu bánh, thừa vào thùng rác. Nhưng đến được ô tô, lên lại trên cái đường trượt thì quả là nói dễ hơn làm. trong mấy giờ đồng hồ chúng tôi ngồi trong trường đua bao nhiêu xe đến xe đi đã làm bãi đổ biến thành biển buồn ngay cả với sức khỏe ấn tượng của nathan và bờ vai mạnh nhất của tôi chúng tôi không thể kéo chiếc xe được lấy nửa đường băng qua thảm cỏ với ô tô bánh xe lăn cứ xệch sạt và kêu ken két mãi không nhích nổi dâm phân bàn chân tôi và nathan trơn tuột trong buồn vì buồn đã ngập lên đã ngập vào bên trong giày Không được đâu, Will nói Tôi không thèm nghe anh nói Tôi không chịu được ý nghĩ ngày hôm nay kết thúc như thế này Tôi nghĩ chúng ta cần giúp đỡ Nathan nói Tôi thậm chí không thể kéo chiếc xe trở lại đường mòn Dính cứng rồi Will thở dài đánh sượt Trong anh chưa bao giờ tức giận tới thế Tôi có thể đưa cậu lên ghế trước ô tô Will Nếu tôi ngã nó ra một chút, sau đó Luisa và tôi nghĩ xem làm sao để đưa được xe lăn lên phía sau. Giọng Bill Ritz và kể rằng, tôi sẽ không kết thúc ngày hôm nay với trò bế sóc qua vai đâu. Xin lỗi anh bạn, Nathan nói, nhưng Lu và tôi sẽ không xoay sợ việc này một mình đâu. Này Lu, cô xinh hơn tôi, chạy đi tìm thêm người giúp đi, được chứ? Quỳnh nhắm mắt, chี้ quay hàm, còn tôi chạy về phía khán đài. Tôi không tin có nhiều người mũi lòng trước tiếng cầu xin kéo giúp chiếc xe lăn mắc kẹt trong bùng, dù tiếng kêu đó cất lên từ một cô gái mặc váy ngắn đang nở nụ cười dễ mến nhất của nàng. Tôi không dễ tiếp xúc với người lạ, nhưng nỗi tuyệt vọng làm tôi quên hết sợ hãi. Tôi đi qua hết nhóm khán giả này, tới nhóm khác trên khán giả, trên khán đài lớn. hỏi xem họ có thể giúp tôi vài phút được không họ nhìn tôi rồi nhìn quần áo trên người tôi như thế tôi đang có âm mưu bày đặt âm mưu đặt bẫy gì xin hãy giúp tôi xin hãy giúp một thanh niên ngồi xe lăn tôi nói anh ấy bị mắc kẹt chúng tôi đang đợi đợt đua tiếp theo họ nói hoặc xin lỗi hoặc phải đợi sau hai giờ ba nhé chúng tôi đặt cược ván này tôi thậm chí còn tính chặn đường một hay hai người trong ngựa nhưng khi tới gần tôi thấy họ còn nhỏ hơn tôi khi tới khu vực vòng tròn cả người tôi đã nóng rang vì cơn giận kìm kìm nén tôi nghĩ tôi đang cấu lên với mọi người chứ không phải mỉm cười và kia may mắn làm sao cuối cùng cũng thấy những anh chàng mặc áo polo sọc lần áo họ in dòng chữ Marky Stand. tay họ cầm lon bia Philsner và Tennant cỡ đại Giọng họ cho thấy họ từ vùng Đông Bắc tới Và tôi biết khá chắc là 24 giờ qua Họ hầu như không ngừng nóc bia bọt Họ rêu hò khi tôi kiến lại Và tôi lại muốn dơ ngón tay thối lần nữa Cười lên nào, em yêu Đây là tiệc tùng cuối tuần của Marky đấy Một gã nói liếng nhíu. bỏ bàn tay như bố tạ lên vai tôi. Thứ hai rồi. Tôi cố không nào núng khi đẩy bàn tay xuống. Em đùa ư, thứ hai rồi hả? Anh ta lão đảo lùi lại. Ôi, em nên hôn nó mới phải chứ. Thật ra, tôi cất tiếng. Tôi tới đây để nhờ các anh giúp đỡ. Tôi đây sẽ giúp em bất kể việc gì, bé con. Kèm theo câu nói này là một cái nháy mắt khêu gợi. Đám bạn lờn vờn bên cạnh anh ta như những thân cây mọc viên hồ. Không, không phải vậy đâu. Tôi cần các anh giúp bạn tôi ở trong bãi đỗ xe ấy. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ tôi ở trong tình trạng có thể giúp đỡ được bạn em, bé con à. Này này, đợt đua tiếp theo bắt đầu rồi, mất khi. Cậu đặt cược đợt này không? Tôi nghĩ tớ đặt đợt này, đặt đợt này đấy. Họ quay lại đường đua, rõ là đã mất hứng thú với tôi. Tôi liếc nhìn qua vai về phía bãi đổ xe, thấy dáng người rù rù của Will, thấy Nathan đang tuyệt vọng nắm vào tay xe lăn kéo mạnh. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi trở về nhà và nói với bố mẹ Will rằng chúng tôi đã bỏ chiếc xe siêu đắt của Will lại bãi đổ xe. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ ra kế. Anh ấy là lính, tôi nói thật to. Cựu chiến binh, từng người từng người một quay lại. Anh ấy bị thương ở Iraq. Chúng tôi chỉ muốn đưa anh ấy đi chơi một ngày vui vẻ, nhưng chẳng ai giúp chúng tôi cả. Khi tôi thốt ra những lời này, mắt tôi ẩn ẩt nước. Cựu binh ư? cô đùa à, anh ấy đâu? Trong bãi đổ xe, tôi đã nhờ không biết bao nhiêu người nhưng họ không muốn giúp. Dường như phải mất 1-2 phút để họ tiêu hóa điều tôi vừa nói. Nhưng rồi họ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Đi nào các bạn, chúng ta không thể làm thế. Họ chết choáng chín choáng đi theo sau tôi, trên lối mòn. Tôi nghe thấy tiếng họ càm ràm, phàn nàn với nhau. Dân thường tệ hại, chẳng hiểu nổi ra làm sao nữa. Khi chúng tôi tới bãi đổ xe, Nathan đang đứng bên cạnh Will. Anh rụt đầu vào sâu trong cổ áo vì lạnh. dù Nathan đã phủ một tấm chăn nữa lên vai anh đây là những quý ông vô cùng tốt bụng đã đề nghị được giúp chúng ta tôi nói Nathan nhìn chăm chăm những lon bia cỡ đại tôi phải thừa nhận là phải nhìn thật kỹ mới thấy họ có vẻ nhà binh cô muốn đưa anh ấy tới đâu một người hỏi những người khác đứng quanh Will gật đầu chào một người đưa lon bia cho, cho anh rõ ràng không hiểu là Will không thể cầm nó. Nathan chỉ về phía ô tô của chúng tôi, phía sau xe sau cùng. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần đưa cậu ấy lên khán đài, rồi quay ô tô rồi lại chỗ cậu ấy. Tôi, ông không cần phải làm thế, một người nói, vỗ vai Nathan, chúng tôi có thể nhấc anh ấy lên ô tô, phải không các chiến hữu? Cả đám cùng đồng tình, họ bắt đầu chọn vị trí cho mình quanh xe của Will. Tôi rụt rịch ngại ngần, khó nghĩ quá, đoạn đường các anh phải nâng, rất phải nâng anh ấy xa quá. Tôi đánh bạo lên tiếng, mà cái xe nặng lắm đấy. Họ đã xây mềm cả rồi, một số còn không cầm vững lon bia, một người dúi lon tên nền, tên nền vào tay tôi. Đừng lo bé cưng, sẽ làm mọi thứ cho đồng đội, phải không cái chiến hữu Chúng tôi sẽ không để cầu lại đây đâu, anh bạn. Chúng tôi chưa bao giờ bỏ rơi đồng đội, phải không nào? Tôi nhìn mặt Nathan rồi lắc đầu ngoài ngoại khi, ấy, khi thấy vẻ mặt dữ cợt của ông. Quêo chừng như chẳng muốn nói gì, nét mặt anh đâm đâm. Rồi chuyển sang hơi lo lắng khi đám thanh niên xúm xe Anh chẳng hô một tiếng, nhấc bổng nó lên giữa bọn họ. Trung đoàn nào vậy bé cưng? Tôi cố mỉm cười, lật dở ký ức để tìm một cái tên. Súng trường, tôi nói. Súng trường số 11. Tôi không biết trung đoàn súng trường số 11 đấy. Một người khác nói. Trung đoàn mới mà. Tôi lấp đắp. Tuyệt mật, đóng quân ở Iraq. Giày của họ trực trên bùn. Tôi thấy tim mình chào đảo. Xe lăn của Will được nhấc lên khỏi mặt đất chừng mươi phân như một chiếc kiệu. Ngay thành chạy đi lấy cái túi của Will. mở cửa chiếc ô tô trước mặt chúng tôi những anh chàng đó luyện tập ở cây à? chính thế tôi nói rồi đổi chủ đề thế ai trong các anh ai trong số các anh kết hôn rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại khi cuối cùng cũng được chia tay Maki và đồng đội của anh ta họ quyên tiền đưa cho chúng tôi gần 40 bản gây quỹ phục hồi gây quỹ phục hồi cho Will Và chỉ thôi khăn khăn bắt chúng tôi nhận Khi tôi nói rằng chúng tôi sẽ rất vui Chúng tôi sẽ vui nhất Khi thay vì cho tiền Họ uống một chầu để cầu phúc cho chúng tôi Tôi phải hôn từng người bọn họ Không sót một ai Khi hôn xong tôi thấy choáng choán với hơi bia Tôi vẫy tay mãi cho tới khi họ biến mất Trở vào khán đài Bạn nảy thần bấm còi giúp tôi lên xe Họ có ích đấy chứ nhỉ Tôi vừa nói vui vẻ và khởi động máy xe gã cao rác cao cao đổ cả lon bia xuống chân phải tôi Will nói giờ tôi bốc mùi như nhà máy bia ôi không tin nổi này thành nói khi cuối cùng tôi cũng đánh xe được tới lối vào chính nhìn kìa có cả một bãi đổ xe dành cho người khuyết tật ngay kia cạnh kháng đài tất cả đều rải nhựa phần còn lại của ngày hôm đó Will hầu như chẳng nói gì Anh tạm biệt thân khi chúng tôi thả ông xuống ngang nhà. Rồi anh trở nên lặng lẽ khi tôi chật vật chạy xe trên con đường lên lâu đài. Con đường giờ đây trở nên vắng vẻ vì trời lại đổ mưa. Và cuối cùng tôi đổ lại bên ngoài khu nhà phụ. Tôi hạ thấp xe lăn của Will, đẩy anh vào trong nhà, và cho anh một cốc nước ấm. Tôi thay giày và quần cho anh, bỏ chiếc quần dính bia vào máy giặt. rồi bỏ lò sưởi để anh sưởi ấm, đỏ là sưởi để anh sưởi ấm. Tôi bật tivi lên, buông rèn cửa để căn phòng quanh chúng tôi trở nên ấm cúng. Có lẽ là ấm hơn khoảng thời gian vật vờ bên ngoài trời lạnh. Nhưng chỉ khi ngồi xuống cùng anh trong phòng khách, nhấm nháp tách trà, tôi mới nhận ra nãy giờ anh không nói gì vì còn quá mệt mỏi hoặc vì anh muốn xem tivi. Chỉ có điều anh không nói chuyện với tôi. Có có chuyện gì à? Tôi nói. Khi anh không buồn đáp câu bình luận thứ ba của tôi về bản tin địa phương. Có, cô phải nói cho tôi biết mới đúng chứ, Clark. Là sao? Ồ, cô biết mọi thứ khác cần biết về tôi cơ mà. Cô nói cho tôi nghe đi. Tôi nhìn anh trân trân. Tôi xin lỗi. Cuối cùng tôi cất tiếng. Tôi biết hôm nay không được như tôi dự tính, quả tình tôi chỉ định tổ chức một buổi đi chơi vui vẻ. Thật lòng tôi đã nghĩ anh sẽ thích chuyến đi này. Tôi không nói thêm rằng anh đang cọc cằn một cách ngang ngạnh, rằng anh chẳng hề hay tôi đã phải đấu tranh chỉ để được giúp anh thử yêu bản thân, rằng anh thậm chí không cố gắng để có một khoảng thời gian vui vẻ. Tôi không nói với anh rằng nếu anh để tôi mua mấy tấm thẻ ngu xuẩn đó, có thể chúng tôi đã có bữa trưa dễ chịu và mọi phiền toái khác sẽ bị lãng quên. Vấn đề nằm ở đó. Sao cơ? Ôi, cô chẳng khác gì những người còn lại cả. Ý anh là gì? Nếu cô thèm có tiếng hỏi tôi, Clark, nếu cô thèm hỏi ý kiến tôi dù chỉ một lần thôi về cái gọi là chuyến đi chơi vui thú này của chúng ta, tôi hẳn đã nói với cô rồi. Tôi ghét ngựa, ghét cả đua ngựa, luôn luôn như thế. Nhưng cô đâu có thèm hỏi tôi. Cô quyết định cái cô nghĩ tôi, cô muốn tôi làm, và cứ thế phâm phâm thực hiện. Cô hành động chẳng khác gì ai, cô quyết định thay tôi. Tôi nuốt khang, tôi không có ý đó, nhưng cô đã làm thế. Anh quay xe, ngoảnh lưng về phía tôi. Sau vài phút im lặng nữa, tôi nhận ra mình đã bị đuổi đi. chương 12 tôi có thể kể chính xác với bạn ngày tôi không còn lòng dũng cảm nữa đó là gần bảy năm trước vào những ngày cuối cùng nóng nực trẻ nại của tháng 7 khi những con phố nhỏ quanh lâu đài chật nít du khách không gian đông đầy tiếng bước chân ngập ngừng của họ và tiếng rộn ràng của những chiếc xe tải bán kem xếp hàng thường trực trên đỉnh đồi bà ngoại tôi mất một tháng trước đó sau thời gian dài đau ốm thế nên choàng lên mùa hè năm ấy là nỗi u sầu dịu dịu nó nhẹ nhàng bao phủ lên mọi việc chúng tôi làm dập tắt tính ưa hò ra sinh sự của chị em tôi trì hoãn lịch trình quen thuộc của mùa hè với những kỳ nghỉ ngắn ngày và những buổi đi chơi mẹ tôi đứng hầu như cả ngày trên bầu giặc lưng bà căng lên với nỗi lực với nỗ lực ngăn dòng nước mắt Còn bố thì sáng nào cũng đi làm với vẻ mặt tư lự nhiều tiếng sau lại về nhà với khuôn mặt bóng nhảy việc cái nóng và chừng nào còn chưa mở bia thì chưa cất nổi nên lời em gái tôi ở nhà nhân dịp nghỉ hè năm nhất đại học đậu ốc nó đã để ở đậu đâu xa lắc thì trấn nhỏ của chúng tôi tôi 20 tuổi 36 3 tháng sau thời điểm tôi sẽ gặp Patrick, tôi 20 tuổi. 3 sa, tháng sau thời điểm này tôi sẽ gặp Patrick. Chúng tôi đang hưởng thưởng thức một trong những mùa hè hiếm hoi được tự do tuyệt đối, không gánh nặng tài chính, không nợ nần, không nợ thời gian bất kỳ ai. Tôi có một công việc thời vụ và có vô khối thời gian để thực tập trang điểm. Đi đôi giày cao gót làm bố tôi nhăn cả mặt. và về cơ bản để hiểu được mình là ai trên đời những ngày ấy tôi ăn mặc bình thường hay nói đúng hơn tôi ăn mặc như bao cô gái khác trong thị trấn tóc dài chấm ngang vai quần jean màu chàm áo phông bó vào áo phông bó vừa đủ để khoe vòng eo bé tí và bộ ngược nhô cao chúng tôi dành hàng giờ để hoàn thiện kỹ thuật tô son đánh bóng tô son bóng bà đánh đúng màu khói cho mắt trong chúng tôi trong chúng tôi điểm nào cũng đẹp thế nhưng chúng tôi vẫn cứ cam rạm suốt ngày về điểm sần không tồn tại và tỳ vết chẳng thấy đâu trên da dẻn tôi có nhiều ý tưởng những thứ tôi muốn làm một anh chàng tôi quen ở trường đã chu du vòng quanh thế giới để rồi khi trở về trông cậu ta thật khác biệt và lạ lẫm như thể cậu ta không phải là cái thằng nhóc 11 tuổi cầm nhom chuyên trị thổi bong bóng nước bọt trong suốt hai tiết tuyến pháp Tôi đã đặt một chuyến bay giá rẻ tới Úc trong phút bốc đồng và cố tìm người có thể đi cùng mình Tôi thích vẻ ngoại lai mà những chuyến đi khoát lên con người cậu ấy sự xa lạ cậu ấy đã mang tới những làn gió nhẹ của một thế giới rộng lớn hơn và điều đó tạo nên nét quyến rũ lạ lùng nói cho cùng. mọi người ở đây đều biết tương tận về con người tôi và với một đứa em như em tôi tôi không bao giờ được phép quên bất cứ điều gì về con người ấy hôm đó là thứ sáu ngày hôm ấy tôi làm công việc hướng dẫn đổ xe cùng với một nhóm bạn nữ học cùng trường cũ chỉ dẫn cho du khách tới tham dự một hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ tổ chức trên sân của tòa lâu đài Ấn tượng về ngày hôm đó là tiếng cười đùa râm ran, đồ uống có ga tu ùn ẩn ực dưới mặt trời nóng rẫy. Bầu trời xanh ngăn ngắt, ánh nắng xuyên qua những bức tường thành có lỗ châu mai. Hôm đó chẳng có vị du khách nào không mỉm cười với tôi. Làm sao họ có thể không mỉm cười với những cô gái vui vẻ, luôn cười rút rích cơ chứ? Chúng tôi được trả 30 bảng. và vì quá hài lòng với số người tham dự nên nhà tổ chức đã cho mỗi đứa chúng tôi thêm năm bảng chúng tôi ăn mừng bằng một chầu say xỉn cùng mấy cậu trai đã làm việc ở bãi đổ xe phía xa bên cạnh khu đón khách họ ăn nói lịch sự mặc áo polo chơi bóng bầu dục mái tóc mềm mại một cậu có tên là Ed hai trong số họ đã vào đại học giờ tôi vẫn chẳng nhớ ra là trường nào và họ cũng đang đi làm để kiếm tiền vào kỳ nghỉ hè. Họ có rất nhiều tiền mặt sau cả một tuần làm phụ việc, làm phục vụ. Thế nên, khi chúng tôi cháy túi, họ rất vui khi được mua đồ uống cho những cô gái địa phương đã ngàn ngà. Tay luôn phút tóc, ngồi trên lòng nhau, nhưng không ngừng nô đùa, rồi cười ré lên và cứ gọi họ là quyền quý. Họ nói thứ tiếng rất lạ. họ nói về những ngày tháng bỏ học bỏ làm để đi du lịch về những mùa hè nam mỹ về du lịch bụi ở thái lan về người đang cố thực hiện chuyến đi thực tập ở nước ngoài khi chúng tôi đang vừa uống vừa nghe kể chuyện em gái tôi dừng lại bên quán bia ngoài trời nơi chúng tôi đang nằm ngã ngốn trên cỏ nó mặc chiếc áo cũ rích cũ rơ và không trang điểm và tôi quên bản mất lẽ ra tôi phải đi gặp nó tôi bảo với nó về nói với bố mẹ là sau 30 tuổi tôi mới về nhà chẳng hiểu sao tôi thấy ý tưởng này buồn cười kinh khủng nó nhướng mày lên rồi ngang nhiên bỏ đi như thể tôi là kẻ rắc rối nhất từng có trên đời khi quán Red Lion đóng cửa tất cả chúng tôi đi vào ngồi giữa trung tâm mê cung của tòa lâu đài có đứa xoay sở bò qua cổng sau khi va đụng tí lửa và cười rủ rượi tất cả chúng tôi đều tìm một đường vào chính giữa mê cung để ngồi đó uống rượu táo mạnh trong khi đó có một đứa truyền tay một điếu thuốc gai dầu tự quấn tôi nhìn chăm chú lên bầu trời đầy sao cảm thấy mình như biến mất vào chiều sâu vô định của những vì tinh tú mặt đất dập dềnh trao đảo quanh tôi như một con tàu khổng lồ một người đang chơi guitar tôi đi giày Tôi đi đôi giày cao gót sa tanh hồng. Tôi đá băng nó vào bụi cỏ rậm rồi chẳng bao giờ đi tìm lại. Tôi nghĩ hẳn mình đang làm chủ thế gian. Phải nửa tiếng sau tôi mới nhận ra đám con gái đã đi hết. Em gái tôi tìm thấy tôi, ở đó giữa trung tâm mê cung, một hồi sau, rất lâu sau khi mây đêm đã thế chỗ những vì sao. Tôi nói rồi đấy, nó rất thông minh. Quả tình là thông minh hơn tôi. Nó là người duy nhất tôi từng biết có thể tìm đường ra khỏi mê cung đó một cách an toàn. Chuyện này sẽ khiến anh buồn cười cho xem tôi vừa làm thẻ thư viện. Will đang ngập giữa bộ sưu tập CD của mình. Anh quay xe lại, chờ đợi cho tôi đặt xong ly nước xuống chỗ để ly trên xe. Thật sao? Cô đang đọc gì? Ôi, chẳng có gì sâu xa cả. Anh sẽ không thích nó đâu, chỉ toàn chuyện trai gái quen nhau thôi mà. Nhưng tôi thích nó. Hôm nọ, cô đã đọc cuốn của Flannery O'Connor. Anh uống một ngầm nước, bữa tôi bị ốm đó. Tập truyện ngắn ấy hả? Không tin nổi là anh để ý thấy nó đấy. Làm sao tôi không để ý thấy cho được? Cô để cuốn sách bên cạnh tôi. Tôi không cầm nó lên được. À... thế nên đừng đọc những thứ vớ vẩn mang tập truyện của O'Connor về nhà thay vào đó hãy đọc nó tôi định nói không nhưng rồi nhận ra mình không biết chắc tại sao lại từ chối được thôi đọc xong tôi sẽ mang trả lại tôi sẽ mang trả ngay bật nhạc cho tôi nhé Clark anh muốn nghe gì anh bảo tôi tin CD hất đầu chỉ vị trí án chừng của nó và tôi lục lọi cho tới khi tìm ra nó tôi có một người bạn chơi ở vị trí violin trưởng ở dàn nhạc giao hưởng Albert anh ấy đã gọi báo rằng tuần tới anh ấy sẽ chơi ở gần đây đoạn nhạc này đây cô biết nó không tôi chẳng biết gì về nhạc cổ điển cả thỉnh thoảng bố tôi vô tình mở nhạc cổ điển trên đài fm nhưng cô chưa bao giờ đi nghe hòa nhạc hả chưa chồng anh thật sự kinh ngạc à Thật tình tôi có đi xem Westlife một lần, nhưng tôi không chắc như thế có được tính không. Đó là lựa chọn của em gái tôi. Ôi, tôi đã định đi xem Robbie Williams vào sinh nhật 22 tuổi, nhưng tôi lại bị ngồi độc thức ăn. Will nhìn tôi, quê nhìn tôi, ánh mắt kinh điển ấy. ánh nhìn gợi ra ý nghĩ có lẽ thật tình tôi đã bị khóa trái trong ngục thất của ai đó suốt nhiều năm cô nên đi anh ấy cho tôi vé buổi biểu diễn này hay lắm đấy đưa mẹ cô đi cùng tôi bật cười và lắc đầu tôi không nghĩ thế đâu mẹ tôi chẳng bao giờ đi chơi và đó cũng không phải lãnh địa của tôi cũng giống như phim có phụ đề không phải lãnh địa của cô chứ gì tôi cầu có với anh Tôi không phải công chúa của anh, tôi không phải công trình của anh đâu Will. Cái này không phải My Fair Lady. Phytmalion. Gì cơ? Buổi biểu diễn cô đang nói tới đó. Nó là Phytmalion. My Fair Lady chỉ là hàng con cháu tầm thường của nó thôi. Tôi liếc nhìn anh. Chẳng ít gì. Tôi bật chiếc đĩa. Khi tôi quay lại, anh vẫn lắc lắc đầu. Cô đúng là kẻ hợm mình kinh khủng nhất, Clark. Cái gì? Tôi ư? Cô loại bỏ mọi loại trải nghiệm đó khỏi cuộc đời mình, vì cô tự nhủ mình không thuộc kiểu người đó. Thì đúng là thế mà. Làm sao mà cô biết được? Cô chưa từng làm gì, chưa từng đi đâu. Làm sao cô có thể biết được dù chỉ chút xíu là cô là kiểu người gì? Làm sao một người như anh hiểu chút gì về con người tôi, Tôi thấy gần như tức giận với anh vì cứ ngoan cố không chịu hiểu điều đó. Tiến lên, mở mang trí óc của cô đi. Không. Tại sao? Vì tôi thấy không thoải mái. Tôi cảm thấy như thể, Tôi cảm thấy như thể người ta sẽ biết. Ai? Biết cái gì? Mọi người khác trên đời sẽ biết rằng tôi không thuộc về những thứ đó. Cô nghĩ tôi cảm thấy thế nào? Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Clark, giờ đây, bất cứ nơi nào tôi tới, người ta cũng nhìn tôi như thể tôi không thuộc về nơi đó. Chúng tôi ngồi yên lặng khi nhạc nổi lên. Bố Will đang nói chuyện điện thoại trong sảnh. Tiếng cười cố, lén, cố nén lan theo sảnh vào khu nhà phụ như thể đến từ một nơi xa lắm. Lối đi dành cho người tàn tật ở đằng kia. Người phụ nữ ở cuộc đua ngựa đã nói thế. như thế anh là một giống loài khác tôi nhìn vào vỏ đĩa tôi sẽ đi nếu anh đi cùng tôi nhưng như thế đâu phải là cô là tự cô đi không khác được chúng tôi ngồi yên trong khi anh suy ngẫm chuyện này chúa ơi cô đúng là khó chịu thật đấy anh cứ việc nói thế đi lần này chúng tôi không lên kế hoạch tôi không mong đợi gì Tôi chỉ âm thầm hy vọng rằng sau thất bại ở chuyến đi xem đua ngựa, Will vẫn sẵn sàng ra khỏi khu nhà phụ. Bạn anh, người nhạc công, gửi vé miễn phí cho chúng tôi như đã hứa, kèm theo một tờ bướm ghi thông tin địa điểm biểu diễn. Nơi đó cách nhà Will 40 phút lái xe. Tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ từ nhà, kiểm tra nơi đổ xe dành cho người tàn tật, gọi trước cho nhà hát để nắm được cách thuận tiện nhất để đưa xe lăn vào ghế của Will. Họ sẽ cho chúng tôi ngồi trước tôi ngồi ở ghế gấp bên cạnh Will đó thực sự là chỗ ngồi tốt nhất đấy người phụ nữ ở phòng bé vui vẻ nói khi ngồi ở sàn nhà hát ngay cạnh ban nhạc cô sẽ thấy âm nhạc tác động mạnh mẽ hơn tôi vẫn luôn khao khát được ngồi ở đó cô thậm chí còn hỏi chúng tôi xem liệu chúng tôi có muốn có người tới gặp chúng tôi trong bãi đồ xe để giúp chúng tôi tới chỗ ngồi không Sợ rằng Will sẽ cảm thấy người ta quan tâm quá đáng. Tôi cảm ơn cô, rồi bảo không cần. Khi buổi tối đó tới, tôi không biết ai trở nên căng thẳng hơn hơn ai, Will hay là tôi. Tôi còn cảm nhận rõ nỗi thất bại của chuyến đi chơi gần đây. Bà trainer thì chẳng giúp đỡ gì, cứ đi ra đi vào khu nhà phụ tới 14 lần để xác nhận buổi dĩ diễn sẽ tổ chức ở đâu, khi nào, chính xác thì chúng tôi cần gì. Sinh hoạt buổi tối của Will phải thực hiện đầy đủ vào một lúc nào đó, bà nói. Bà cần đảm bảo có người ở đấy để giúp đỡ. Nathan thì có việc riêng rồi. Ông Trainer rõ ràng lại đi chơi tối. Ít nhất nó cũng phải mất một tiếng rưỡi. bà nói. Và nó sẽ chán kinh hồn. Will nói, tôi nhận ra anh đang kiếm cơ thoái thác để khỏi phải đi. Tôi sẽ làm việc đó, tôi nói. Nếu Will cho tôi biết phải làm gì, Tôi không phiền nếu phải ở lại giúp đỡ đâu. Tôi nói ra câu đó trước khi kịp nhận ra mình đang đồng ý làm việc gì. Ồ, đó là điều mà cả hai chúng ta đều mong đợi đấy. Will nói nhát gần sau khi mẹ anh đã ra đi đã đi ra. Cô thấy hết mông má của tôi, còn tôi thì được tắm trên giường bởi một cô nàng mà nh... vừa nhìn thấy da thịt trần trụi thì đã chết ngất. rồi đâu có chết ngất khi thấy da thịt trần trụi. Clad, tôi chưa thấy ai thiếu thoải mái với cơ thể con người như cô. Cô làm như thế, nó là phóng xạ không bằng. Vậy thì để mẹ anh làm đi. Tôi phản pháo. Được thôi, vì như thế sẽ khiến toàn bộ ý tưởng ra ngoài đi chơi quyến rũ hơn nhiều. Rồi lại còn vấn đề với tủ quần áo. Tôi chẳng biết phải mặc gì. Bữa đi xem đua ngựa tôi đã mặc không hợp lý. Làm sao tôi dám chắc tôi sẽ không mắc lại lỗi đó lần nữa. Tôi hỏi Will mặc gì là tốt nhất. Anh nhìn tôi như thể tôi bị điên. Đèn sẽ tắt. Anh giải thích. Chẳng ai nhìn cô đâu. Người ta tập trung vào âm nhạc. Anh chẳng biết tí gì về phụ nữ cả. Tôi nói. Cuối cùng, khi đi làm, tôi mang theo bốn bộ đồ khác. Nhét tất cả vào cái giỏ đường xúc của bố rồi tống lên xe buýt rốt cuộc đó là cách duy nhất tôi có thể thuyết phục mình đi nay thần tới vào buổi trà chiều lúc 5 giờ rưỡi và trong khi ông để mắt đến Will tôi chơi vào phòng tắm để chuẩn bị đầu tiên tôi mặc vào bộ đồ mà tôi nghĩ đúng gu của mình nhất chiếc đầm suông màu xanh có đính những viên cơm bự chản màu hổ phách. tôi tưởng tượng kiểu người đi xe đi nghe nhạc chắc hẳn phải âm thầm toát ra vẻ nghệ thuật và khoa trương Will và Nathan cùng nhìn chằm chằm khi, khi tôi bước vào phòng khách. Không, Will nói thẳng thừng. Trong bộ đó như đồ của mẹ tôi ấy, Nathan nói. Sao chưa bao giờ ông nói mẹ ông là ca sĩ Naramus Mouskuri Mous nhỉ? Will đế thêm. Tôi nghe rõ tiếng hai người họ cười khủng khục khi tôi chui trở vào phòng tắm. Bộ thứ hai là chiếc đầm đen tuyền, cắt chéo. Đính cổ và nẹp tay màu trắng mà tôi tự may lấy cho mình. Trong nó vừa sang trọng vừa đã dán người Paris. ấy là tôi nghĩ thế. Trong cô như chuẩn bị đi bán kem không bằng. Will nói, ôi cô bạn, dù sao tôi cũng sẽ thành người phục vụ tuyệt vời đấy. Dù sao cô cũng sẽ thành người phục vụ tuyệt vời đấy. Này thần tán thành, mặc bộ đó vào ban ngày thì không sao đâu, thật đấy. Ông sẽ phải đề nghị cô ấy lần tới phủi bụi dìm váy đi rồi hãy mặc cậu nói phải cái đầm hơi bụi đấy hai người tôi nói ngày mai trong trà của cả hai sẽ có nước lau nhà Mr. Moscow cho xem tôi bỏ qua bộ đồ thứ ba chiếc quần ống rồng màu vàng vì biết trước thể nào quê cũng nên liên tưởng tới chú gấu Rupert và thay vì thế mặc vào lựa chọn thứ tư. Chiếc đầm vintage, vải satan đỏ, đu, đỏ đun. Nó được may cho một thời đại tiết kiệm hơn. Và tôi luôn phải thầm cầu nguyện rằng tôi có thể kéo khóa qua eo. Nhưng nó cho tôi vóc dáng của một ngôi sao trẻ thập niên 1950. Và nó là chiếc đầm thắng lợi. Một bộ đồ mà khi mặc ta không thể cảm thấy mình đẹp. Mà tan khi mặc ta không thể không cảm thấy mình đẹp. Tôi khoác chiếc áo FH. Màu bạc qua vai, quàng tấm khăn lụa màu xám quanh cổ để che khe ngực. Thoa chút son tiệt màu, rồi bước ra phòng khách. Wow! Nathan lên tiếng. Nathan kêu lên tán thưởng. Mắt quêu lướt lên lướt xuống bộ đầm của tôi. Tới lúc đó tôi mới nhận ra anh đã thay áo sơ mi và suit. Râu cạo nhẵn, mái tóc đã cắt gọn gàng, trông anh đẹp trai kỳ lạ. Tôi không thể không nở nụ cười khi nhìn thấy anh như thế. Không phải vì ngoại hình của anh, mà đó là vì anh đã cố gắng. Chiếc này được rồi, anh nói. Giọng anh vô cảm và đều đều một cách kỳ cục. Khi tôi cúi xuống chỉnh viên áo, anh nói thêm. Nhưng bỏ áo FH ra. Anh nói đúng, tôi biết nó không thực phù hợp. Tôi cởi nó ra, gấp cẩn thận rồi đặt lên thành xe lăn. Cả cái khăn nữa Tôi giật tay lên cổ Cái khăn Tại sao Nó không phù hợp Trông có như thể cô đang cố giấu cái gì phía sau nó vậy Nhưng tôi um, Nếu không hoàn khăn tôi sẽ bị lộ hết khai, Tôi sẽ lộ hết khe ngực Thế thì sao Anh nhún vai Nghe này Clark Nếu cô định mặc lại váy này Cô cần phải mặc nó với lòng tự tin Cô cần phải đông đầy nó bằng cả thể xác lẫn tinh Tinh thần, trên đời chỉ có anh, Will trainer là bảo phụ nữ cách mặt một chiếc đồng đỏ. Nhưng tôi bỏ cái khăn ra, Nathan đi xếp túi đồ cho Will. Tôi đang nghĩ xem nên nói thêm gì về cái tính kẻ cả quá quắt của anh, thì khi quay lại tôi thấy anh vẫn đang nhìn tôi. Trông cô tuyệt lắm, Clark, anh nói khẽ, rất đẹp. Tôi đã quan sát mấy phản ứng thường gặp của những người bình thường, những người mà có lẽ Camilla Trainer sẽ gọi là thuộc tầng lớp lao động, khi nhìn thấy Will. Đa số sẽ nhìn chằm chằm, số ít sẽ mỉm cười tội nghiệp, biểu lộ sự thương cảm, hoặc hỏi tôi với giọng thì thầm như trên phim xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi thường rất muốn được đáp lại rằng, nhân viên cơ quan tình báo MI6 đang em uh, i6 không may bị lộ chỉ để xem phản ứng của họ nhưng tôi chưa bao giờ nói thế còn với tầng lớp trung lưu thì thế này họ vờ như không nhìn nhưng thực chất lại có nhìn họ quá lịch sự nên không nhìn chầm chằm thay vì thế họ làm một việc rất kỳ cục là bắt hình wheel trong tầm mắt mình nhưng vẫn kiên quyết không nhìn anh cho tới khi anh đi qua hẳn họ sẽ nhìn thẳng về phía anh dùng miệng vẫn tiếp tục trò chuyện với người khác, nhưng họ không nói về anh vì như thế là quá thô lỗ. Khi chúng tôi tới sảnh chờ nhà hát symphony, nơi những nhóm người lịch thiệp đang đứng, tay cầm tay này cầm túi sách và tờ chương trình, tay kia cầm ly gin và tonic. Tôi thấy loại phản ứng này lướt qua họ như một đợt sóng nhẹ nhàng theo chân chúng tôi vào tận chỗ ngồi. Giờ đây khi nghĩ lại tôi không biết Will có để ý không Đôi khi tôi nghĩ cách duy nhất để anh đối phó với điều đó là vờ như chẳng thấy gì Chúng tôi ngồi xuống Hai người duy nhất ngồi phía trước khu, khu ghế giữa Bên phải chúng tôi có một vài người đàn ông nữa ngồi xe lăn Đang trò chuyện rôm rả với hai phụ nữ ngồi hai bên ông à, Tôi quan sát họ Tôi hy vọng rằng Will cũng để ý thấy họ, nhưng mắt anh hướng hẳn hướng thẳng phía trước, đầu anh vùi sâu giữa hai vai, như thể anh đang cố để ẩn mình. Chuyện này sẽ chẳng đến đâu cả, một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Anh có cần gì không? Tôi thì thầm. Không, anh lắc đầu, anh nuốt khang. thật ra là có, thứ gì đó đang chui vào cổ áo tôi. Tôi cúi lại gần, thò tay vào trong cổ áo anh. Một tấm mát còn sót bên trong. Tôi lôi nó ra, hy vọng giật được nó, nhưng nó ngoan cố trụ lại. Áo mới, tấm mát làm anh khó chịu lắm hả? Không, tôi chỉ nghĩ tôi mang theo nó cho ngộ thôi. Anh có mang theo kéo trong túi sách không? Tôi không biết, Clark. Tin hay không tùy cô nhé. Tôi chả mấy khi tự mình xếp túi cả Trong túi không có kéo Tôi liếc ra sau Khán giả vẫn đang dần dần yên vị trên ghế Rì rầm trò chuyện và xây qua tờ chương trình Nếu Will không thể thư giãn và tập trung vào âm nhạc Buổi đi chơi sẽ thành hủng phí Tôi không chịu nổi thất bại lần thứ hai Ngồi yên nhé Tôi nói Sao Trước khi anh kịp dứt câu Tôi vươn người tới Nhẹ nhàng giật cổ áo anh ra đặt miệng lên đó kẹp tấm mát phiền tái vào mấy chiếc răng cửa mất mấy giây tôi mới cắn đứt được nó rồi tôi nhắm mắt lại cố dụ bỏ hương thơm đàn ông sạch mát dụ bỏ cảm giác da thịt anh ấn và da thịt tôi sự vô lý của việc tôi đang làm thế rồi cuối cùng tôi thấy nó rụng ra tôi kéo đầu ra và mở mắt vui mừng với tấm mát đứt nằm giữa mấy chiếc răng cửa được rồi, tôi nói, lôi tấm mát ra khỏi răng, rồi liện nó xuống dưới ghế. vừa nhìn tôi chăm chăm, gì thế? tôi quay người trên ghế, thì nhận ra khán giả phía sau đột nhiên chúi mắt vào thời chương trình như thể nó vô cùng hấp dẫn. rồi tôi quay lại quiu. ôi thôi nào, đâu thể nào cứ, đâu thể nào từ trước tới nay người ta chưa từng nhìn thấy một cô gái gặm gần cổ áo của một chàng trai cơ chứ có vẻ như tôi đã bịt được miệng anh trong thoáng chốc quê chớp mắt vài cái khe khẽ lắc đầu tôi ngạc nhiên nhận ra là cổ anh đã đỏ dừ tôi vuốt phẳng váy dù sao tôi nói tôi nghĩ cả hai chúng ta nên biết ơn vì nó không nằm trong quần của anh thế rồi trước khi anh kịp đáp trả ban nhạc bước ra Người mặc phép tông dạ tiệc Người mặc đồng cốc, mặc đầm cocktail Và khán giả im bặt. Trong tôi bỗng trào lên chút phấn khích Họ bắt đầu chơi nhạc Thế rồi đột nhiên cả khán đài đông đầy Một âm thanh duy nhất Thứ âm nhạc ba chiều sống động nhất tôi từng nghe Nó khiến tôi dựng tóc gáy Hơi thở nghiện lại trong cổ họng Quên nhìn sang tôi Gương mặt anh vẫn mang nét giỡn chơi như mấy phút trước Ok, vẻ mặt ấy nói, chúng ta sẽ thưởng thức thứ này. Vị nhạc trưởng đứng lên, vỗ hai cái vào bộ phát biểu. Sự im lặng càng sâu hơn, tôi cảm thấy sự tôi cảm thấy sự tĩnh tại cả khán phòng háo hức chờ mong. Rồi anh đưa cây gậy xuống và đột nhiên, tất cả chỉ còn lại âm thanh thuần khiết. Tôi cảm thấy âm nhạc như một thực thể Nó không chỉ nằm trong tay tôi, nó trường vào trong tôi, bao phủ quanh tôi, khiến mọi giác quan ngân rung. Nó khiến tôi sởn gai ốc và lòng bàn tay tôi ướt đẫm. Will đã không hề mô tả về buổi hoa nhạc như thế này. Tôi đã nghĩ chắc chắn tôi sẽ thấy chán, không ngờ nó lại là thứ đẹp dễ nhất tôi từng nghe. Và nó khiến trí tưởng tượng của tôi phiêu du ngoài mong đợi. Khi tôi ngồi đó... Tôi thấy mình nghĩ tới những điều bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng nghĩ. Những cảm xúc cũ xưa trào sôi trong tôi, những ý tưởng và tâm tư mới dâng lên như thể bản thân tri giác của tôi đang cháo, đang xáo động dữ dội. Nó dường như bao la, nhưng tôi không muốn ngăn nó lại. Tôi muốn ngồi như thế mãi. Tôi lén nhìn sang Will. Anh đang mê đi, bỗng như vô thức. Tôi quay đi, đột nhiên sợ phải nhìn anh. Tôi sợ nghĩ tới những gì anh đang cảm nhận. Sự mất mát vô bờ, nỗi sợ hãi khôn dò. Cuộc sống của Will trainer thật quá xa so với những trải nghiệm trên đời của tôi. Tôi là ai mà có quyền nói với anh rằng lẽ ra anh phải khác sống cuộc đời đó chứ. Bạn Will gửi lời nhắn mời chúng tôi cuối buổi vào sau sân khấu gặp anh, nhưng Will không muốn. Tôi dục anh một lần. Nhưng nhìn cơ hàm siết chặt của anh, tôi biết chắc anh sẽ không lây chuyển. Tôi không thể trách anh, tôi nhớ lại cách người bạn làm anh cũ để nhìn anh ngày hôm đó. Hòa trộn giữa thương hại, kiếp sợ và đâu đó là cảm giác giải thoát sâu sắc vì chẳng hiểu sao bản thân họ đã thoát được khỏi cú đòn riêng biệt này của số phận. Tôi nghĩ anh chỉ có thể chịu đựng dần đó những buổi gặp gỡ kiểu ấy thôi. Chúng tôi chờ cho tới khi mọi người về hết, rồi tôi đẩy Will ra, đi thang máy, xuống bãi, đổ xe. Rồi Will đưa ô tô lên, rồi Will, rồi Will lên ô tô mà không gặp trở ngại nào. Tôi không nói gì nhiều, đầu tôi vẫn reo vang vì âm nhạc và tôi không muốn nó phai đi. Tôi vẫn nghĩ hoài về buổi biểu diễn, về cách bạc, về cách bạn Will chìm đi trong tiếng đàn ánh chơi. Trước đây tôi không nhận ra âm nhạc có thể mở khóa mọi thứ trong ta, có thể đưa ta tới những nơi mà ngay cả người sàn nhạc cũng không lường trước được. Nó để lại dấu chân in hằng trong không khí quanh ta. Như thể khi ta về, ta mang như vị của nó theo. Một đôi khi, khi chúng tôi ngồi đó giữa kháng phòng, tôi đã quên bẵng mất có Will ngồi bên cạnh. Chúng tôi dừng xe lại bên ngoài khu nhà phụ. trước mặt chúng tôi hiện rõ mồm một phía trên bức tường thành tòa lâu đài đứng đó tấm đẫm ánh trăng rằm lặng lẽ nhìn xuống từ đỉnh đồi thế cô không thuộc lãnh địa nhà cổ điển hả tôi nhìn gương chiếu hậu wiu đang mỉm cười chẳng thích nó tiểu nào cả rõ rồi tôi đặc biệt không thích đoạn gần cuối Khi cây đàn violin tự nó ngân lên lời ca. Tôi biết cô không thích đoàn đó. Thật tình, cô ghét nó quá nên mắt cô đầy lệ. Anh, Tôi cười nhăn nhở với anh. Tôi thích nó lắm. Tôi nói, tôi không chắc mình sẽ thích mọi loại nhạc cổ điển. Nhưng tôi nghĩ âm nhạc hôm nay quả là kỳ diệu. Tôi xoa mũi. Cảm ơn, cảm ơn vì đã đưa tôi đi nghe. Chúng tôi ngồi yên lặng. nhìn lên tòa lâu đài bình thường vào đêm nó tắm trong ánh sáng vàng cam của những ngọn đèn lác đác quanh bức tường thành nhưng đêm nay dưới vầng trăng mười dường như tòa lâu đài ngập một sắc xanh siêu phàm anh nghĩ người ta đã chơi loại nhạc nào ở đó tôi nói chắc họ đã từng nghe loại nhạc nào đó chứ tòa lâu đài ấy, hả nhạc cụ thời trung đại đàn lute đàn dây không phải thứ tôi rành không phải thứ tôi dành, nhưng tôi có vài thứ có thể cho cô mượn nếu cô thích cô nên nhét tai nghe vào tai rồi dạo bộ quanh lâu đài nếu cô muốn trải nghiệm tiện tròn không tôi chẳng thích tới lâu đài luôn là thế đấy bục chùa nhà không thiên tôi trả lời vu vơ chúng tôi ngồi yên lặng một lát lâu hơn lắng nghe tiếng máy rù rùi nhỏ dần rồi im bặt Thôi, tôi nói, mở khóa an toàn, tốt hơn tôi nên đưa anh vào nhà, công việc cần làm buổi tối đang chờ. Chờ một phút thôi, Clark. Tôi quay người trên ghế, mặt Will chìm trong bóng tối nên tôi không trông ra. Cứ ngồi yên, một phút thôi. Anh ổn không? Tôi thả mắt xuống chiếc xe lăn lo sợ rằng phần nào đó trên cơ thể anh bị kẹt, bị mắc kẹt. Lo sợ tôi đã làm sai điều gì. Tôi ổn. Tôi chỉ... Tôi thấy được cổ áo sáng màu của anh, bộ suất, bộ xút đen, tương phản với nó. Chỉ là tôi chưa muốn vào nhà. Tôi chỉ muốn ngồi, và không phải nghĩ về. Anh nuốt khang. Dù trong không gian tranh tối, tranh sáng, mọi thứ dường như vẫn thật khó nói. Tôi chỉ... muốn là một người đàn ông vừa đi nghe nhạc về cùng một cô gái mặc váy đỏ chỉ thêm vài phút nữa thôi tôi buông tay nắm trên cửa xe được mà tôi nhắm mắt ngã đầu lên tấm nệm trên thành ghế và chúng tôi ngồi cùng nhau thêm một lúc thật lâu hai con người lạc hai con người lạc trong hồi ức âm nhạc gần như ẩn mình dưới bóng của tòa lâu đài trên đồi trăng. Chị em tôi chưa bao giờ nói chuyện rõ ràng về những gì đã xảy ra trong mê cung đêm đó. Mà thật tình, tôi không biết chúng tôi phải nói gì nữa. Nó khẽ đỡ tôi dậy, rồi chúng tôi tìm quần áo. Sau đó nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm đôi giày của tôi trong bụi rậm cho tới khi tôi bảo nó đừng bận tâm nữa. Dù sao tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đi lại đôi giày ấy Thế rồi chúng tôi chậm rãi đi về nhà Tôi đi chân trần Nó quàng tay qua tay tôi Dù chúng tôi đã không đi với nhau như thế Kể từ ngày nó vào lớp 1 Và mẹ tôi cứ khăng khăng rằng tôi không bao giờ để nó khoát tay Khi về tới nhà Chúng tôi đứng trên thềm Nó vuốt tóc tôi Chùi mắt cho tôi bằng chiếc khăn giấy ướt Rồi chúng tôi mở khóa cửa trước Và bước vào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra Bố vẫn còn thức xem bóng đá Hai cô con gái về hơi trễ đấy nhé Ông gọi với ra Bố biết hôm nay là thứ sáu Nhưng mà Được rồi bố Chúng tôi thông đồng thanh đáp to Hồi đó Phòng riêng của tôi là phòng mà hiện nay ông ngoại ở Tôi đi nhanh lên lầu Và trước khi em gái kịp nói gì, tôi đóng cửa lại sau lưng. Tuần sau đó, tôi cắt phén tóc. Tôi trả vé máy bay. Tôi không đi chơi với đám bạn gái cùng trường cũ nữa. Mẹ quá chìm đắm trong nỗi buồn đau nên chẳng để ý gì. Bố thì gọi sự thay đổi tâm trạng trong nhà và thói quen mới thường xuyên khóa cửa trong phòng riêng của tôi là vấn đề phụ nữ. Tôi đã hiểu ra mình là ai. Đó là một người hoàn toàn khác cô gái cười khúc khích say xỉn với đám người lạ. Đó là người chẳng biết mặt cái gì, có thể gọi là khêu gợi. Dù sao đi nữa, quần áo cũng chẳng phải là thứ lôi cuốn những gã tới nhậu trong quán Red Lion. Cuộc sống trở lại bình thường. Tôi nhận việc ở hiệu cắt tóc, rồi quán bánh bơ, bỏ lại mọi điều phía sau lưng. Từ ngày ấy, tôi đã đi qua tòa lâu đài cả 5.000 lần. Nhưng tôi không bao giờ đi vào mê cung nữa Chương 13 Patrick đứng bên mép đường Dặn chân chạy tại chỗ Chiếc áo phông và quần sọt Nike mới cứng của anh Ôm sát vào chân, bóng nhảy Tôi phải ghé qua chào để báo cho anh biết tôi không thể tham dự cuộc gặp của hội Triathlon terrors tại quán rượu tối mai được ngày thành nghĩ làm nên tôi phải làm thay các công việc buổi tối cho will đây là cuộc họp thứ ba mà em vắng mặt rồi thật thế sao tôi đếm ngón tay chắc đúng rồi tuần sau em phải có mặt đấy sẽ bàn toàn bộ kế hoạch đi lại cho nhóm extreme viking Mà em cũng chưa nói với anh em muốn làm gì trong ngày sinh nhật. Anh bắt đầu thực hiện các động tác coi duỗi, nâng chân lên cao rồi ép ngực vào đầu gối. Đi xem phim nhé, anh không muốn ăn uống thịnh soạn vì đợt này anh đang luyện tập. À, bố mẹ dự định tổ chức một bữa tối rất đặc biệt rồi. Anh cầm một bên gót chân, hướng đầu gối xuống dưới đất. Tôi không thể không để ý thấy cái chân đó của anh bắt đầu trở nên gân gút một cách lạ lùng. Đó không phải là một bữa đi ăn đi nhà hàng ăn tối, đúng không? Ôi, thì cũng chẳng phải một buổi xem phim, nhưng dù sao em vẫn cảm thấy nên như vậy, Patrick. Mẹ đang hơi buồn. Trina đã đi từ cuối tuần trước, không phải để mang theo chiếc túi du lịch in hình trái chanh của tôi. Không thể mang theo chiếc túi du lịch in hình trái chanh của tôi. Tôi đã lấy lại cái túi đêm, hôm trước, đêm, trước, à, đêm trước hôm nó đi. Mẹ rất đau khổ. Lần này thật sự tệ hơn rất nhiều so với lần đầu Gina đi học đại học. Mẹ nhớ Thomas như rụng cánh tay. Đồ chơi của nó bóng dĩ vứt đầy trên nền phòng khách trong suốt thời thơ ấu đã được đóng hộp cất đi. Không còn những thanh sô hay hộp sữa nhỏ trong tủ. Bà không còn lý do để tới trường vào lúc 3 mười 15 chiều. Không còn ai nói chuyện trên quãng đường ngắn ngủi trở về nhà. Trước đây, đó là khoảng thời gian duy nhất mẹ thật sự ra khỏi nhà mỗi ngày. Bây giờ thì bà hoàn toàn chẳng đi đâu nữa, ngoại trừ đi siêu thị hàng tuần với bố. Mẹ giật giờ trong nhà suốt 3 ngày trông như mất hồn. Rồi mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà đầu xuân với sự miệt mài khiến ông ngoại cũng phát hoảng. Ông nên khe khẹ phản đối khi mẹ cố gắng hút bụi dưới chiếc ghế mà ông đang ngồi, hay đi gạt chổi trúng vào, hay đi gạt, hay khi gạt chổi trúng vào vai ông. Trina nói nó sẽ không về nhà trong vài tuần đầu tiên để Thomas có thời gian làm quen. Buổi tối, khi nó gọi về, mẹ nói chuyện với nó Mẹ nói chuyện với mẹ con nó rồi sau đó nằm trên giường khóc trọn nửa giờ đồng hồ. Mấy hôm nay em toàn phải làm việc muộn. Anh có cảm giác hầu như không thể gặp được em. Ờ, còn anh thì lúc nào cũng luyện tập. Nhưng mà kiếm được khá tiền, Patrick ạ. Em khó mà nói không với việc làm thêm giờ được. Anh không thể cãi lại điều đó. Tôi đang kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời. tôi đưa cho bố mẹ gấp đôi số tiền trước đây hàng tháng để được à, hàng tháng để một ít vào tài khoản tiết kiệm thế mà vẫn còn lại số tiền nhiều hơn số tôi cần tiêu một phần đó là vì tôi đã làm việc nhiều giờ đến nỗi chẳng bao giờ rời khỏi nhà của anh ta khi các cửa hiệu còn mở cửa một phần khác đơn giản là vì tôi thật sự không có nhu cầu tiêu pha gì nhiều những giờ rảnh rỗi có được Tôi lên thư viện, tra cứu thông tin trên Internet. Có cả một thế giới sẵn sàng bày ra trước mắt tôi từ chiếc máy tính cá nhân đó. Tầng tầng lớp lớp, và nó bắt đầu đem lại những điều đầy thú vị. Bắt đầu là lá thư cảm ơn. Một vài ngày sau buổi hòa nhạc, tôi nói với Will rằng tôi định viết thư cảm ơn anh bạn nghệ sĩ biolong của anh. Tôi đã mua một chiếc thiệp rất đẹp trên đường đến đây. Tôi nói... Anh hãy nói cho tôi biết anh muốn nói gì để tôi viết vào. Tôi cũng mang theo cả một cái bút viết rất đẹp nữa. Tôi không nghĩ vậy, Will nói. Sao cơ? Cô nghe thấy tôi nói rồi đấy. Anh không nghĩ vậy. Anh ấy đã giúp cho chúng ta ngồi hàng trên. Anh đã nói là tuyệt vời mà. Ít ra thì anh cũng có thể cảm ơn anh ấy chứ. Quay hàm của Will vẫn bất động, không di chuyển. tôi đặt bút xuống hay anh chỉ quen với việc người ta làm cho anh còn anh thì không cảm thấy mình phải làm gì cho người ta cô không hiểu đâu Clark cảm giác tức giận đến mức nào khi phải dựa vào một người khác để viết ra những lời của mình cái cụm từ viết thay mặt cho thật quá nực cười thật sao rõ ràng là vẫn còn tốt hơn hoàn toàn chẳng nói gì nè chẳng nói gì mà tôi cầu nhầu Dù sao tôi cũng sẽ cảm ơn anh ấy, tôi sẽ không đề cập đến tên anh nếu anh thật sự muốn làm một thằng tồi trong chuyện này. Tôi viết tấm thiệp rồi gửi đi, tôi không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Nhưng tối hôm đó, những lời nói của Will cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi vùi đầu trong thư viện, tra cứu trên một chiếc máy tính còn trống. Tôi truy cập internet, tôi tìm kiếm xem có loại thiết bị nào Will có thể sử dụng để tự mình viết ra được không. Trong một tiếng đồng hồ, tôi tìm ra được ba loại. Một loại là phần mềm nhận biết giọng nói. Một loại phần mềm khác dựa trên cái nháy mắt. Và như em gái tôi đã từng từng đề cập, một loại thiết bị gõ treo trên đầu. Tất nhiên, anh xem thường, chẳng thêm quan tâm đến cái thiết bị gắn bao đầu, nhưng thừa nhận rằng phần mềm nhận biết tiếng nói có thể rất hữu ích. Thế nên, trong vòng một tuần, cùng với sự giúp đỡ của Nathan, chúng tôi đã nỗ lực cài phần mềm này vào máy tính của anh, thiết lập cho anh để với để với chiếc khay đặt máy tính gắn vào xe lăn, anh không còn phải cần đến một ai đó khác đánh máy giúp mình. ban đầu anh hơi lúng túng, nhưng sau khi tôi hướng dẫn anh để anh bắt đầu mọi thứ với nhận thư này, cô Clark, anh đã làm được. ngay cả bà trainer cũng không tìm ra lý do gì để phàn nàn. Nếu có bất kỳ loại thiết bị nào mà cô nghĩ có thể cần thiết. Bà nói, hai môi vẫn miếm lại giống như bà không tin nó là một thứ thật sự tốt. Hãy nói cho tôi, cho chúng tôi biết. Bà nhìn Will một cách căng thẳng như thế, anh sắp vặn món đồ đó ra bằng quay hàm đến nơi. Ba ngày sau đó, đúng lúc tôi chuẩn bị đi làm, người đưa thư trao cho tôi một lá thư. Tôi mở thư trên xe buýt. Nghĩ rằng nó có thể là một tấm thiệp mừng sinh nhật. Một tấm mừng sinh tấm thiệp mừng sinh nhật sớm của một người họ hàng nào đó ở xa. Thư được viết bằng chữ đánh máy. Gửi cô Clark. Thư này để cho cô thấy rằng tôi không hẳn là một thằng tồi ích kỷ và tôi thật sự đánh giá cao nỗ lực của cô. Cảm ơn. Will. Tôi cười lớn tới nỗi rác tài xế xe buýt phải hỏi xem Có phải tôi trúng số không? Sau những năm sống trong cái gác lẫn, quần áo phải treo trên một thanh ngang ở bên ngoài hành lang. Căn phòng của Trina mang lại cảm giác như một cung điện. Đêm đầu tiên ở trong căn phòng đó, tôi đã dang rộng tay quay vòng quanh chỉ để hưởng cảm giác sung sướng khi không thể chạm cả hai bức tường cùng một lúc. Tôi đến cửa hàng tự động. Tôi đến cửa hàng tự phục vụ để mua sơn và rèm cửa mới, cùng với một chiếc đèn ngủ và vài cái giá mà tôi thấy hợp với mình. Không phải bởi vì tôi giỏi những công việc này, tôi nghĩ chỉ là tôi muốn xem liệu tôi có thể làm được gì. Tôi bắt tay vào trang trí lại, quét sơn mỗi buổi tối một tiếng đồng hồ khi trở về nhà sau giờ làm việc. Và đến cuối tuần, Ngay cả bố tôi cũng phải công nhận, tôi đã làm thực sự rất tốt. Ông nhìn chầm chầm một lúc vào những đường sơn tôi quét, chỉ vào những tấm rèm mà tôi đã tự treo và đặt tay lên vai tôi. Con làm việc này giỏi lắm, lưu. Tôi mua một chiếc chăn lông vịt mới, một tấm thảm và vài chiếc gối ôm ngoài cỡ. Để phòng trường hợp có ai đó ghé qua phòng và muốn giữ người. Nói vậy không có nghĩa là người nào muốn ghé phòng tôi. Cuốn lịch được treo ở phía sau cánh cửa mới, không ai nhìn thấy nó ngoại trừ tôi. Dù sao, chẳng có ai khác có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi cảm thấy mình hơi tệ vì sự thật là một khi đã đặt chiếc giường xếp của Thomas bên cạnh giường của Trina trên căn gác lẫn thì sẽ chẳng còn chút không gian nào nữa. Nhưng rồi tôi tự giải thích. Mẹ con nó thật ra đâu có sống ở đây Và gác lửng cũng chỉ là nơi để ngủ thôi Chẳng có lý do gì để, cắn, để trống căn phòng rộng rãi này suốt cả tuần hàng ngày đi làm tôi vẫn nghĩ về những nơi khác nữa mà tôi có thể đưa Will đến Tôi chưa có một kế hoạch nào lớn Tôi chưa có một kế hoạch lớn nào Tôi chỉ tập trung vào việc mỗi ngày đưa anh ra khỏi nhà đi loanh quanh Và cố gắng làm anh cảm thấy hạnh phúc Cũng có những ngày, những ngày khi mà tay chân anh đau đớn hoặc khi những vết thương nhiễm trùng, anh nằm sốt khốn khổ trên giường, khó khăn hơn những ngày khác. Nhưng trong những ngày khả quan hơn, tôi cố gắng đưa anh ra ngoài, nhắm ngắm ánh nắng mùa xuân nhiều lần. Tôi biết giờ đây, một trong những điều mà Will ghét nhất là sự thương hại của người lạ. Vậy nên tôi chở anh đến những cảnh đẹp trong vùng. nơi mà có những khi trong khoảng chừng một tiếng đồng hồ chỉ có hai chúng tôi tôi tạo ra những cuộc picnic để chúng tôi được ngồi ngoài trời bên rìa những cánh đồng chỉ để hưởng những làn gió mát và rời xa khu nhà phụ bạn trai tôi muốn gặp anh tôi nói với anh vào một buổi chiều khi đang cắt cỏ khi đang cắt nhỏ những mẫu format và sandwich nhân dưa leo muối cho anh. tôi đã lái xe nhiều dặm ra ngoài thị trấn lên một ngọn đồi từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở bên kia thung cách chúng tôi những cánh đồng chăn cừu tại sao anh ấy muốn biết tôi đang ở cùng ai và tất cả những buổi tối, vào tất cả những buổi tối muộn thật lạ lùng tôi có thể thấy anh cảm nhận điều này khá thú vị ông chạy Tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng muốn. Rồi thấy căng thẳng khi có một cô gái nói cô ấy muốn tôi gặp bố mẹ cô ấy đấy nhé. Nhưng mà mẹ cô dạo này thế nào? Vẫn thế. Công việc của bố cô thì sao? Có gì mới không? Không. Tuần sau có tin. Hiện giờ họ trả lời với ông ấy như vậy. Dù sao bố mẹ tôi vẫn hỏi tôi có muốn mời anh đến tham dự tiệc sinh nhật tôi vào tối thứ sáu không? Mọi người đều rất thoải mái, chỉ có gia đình thôi, nhưng tốt rồi, tôi nói là anh sẽ không đến đâu. Ai bảo tôi sẽ không muốn đến? Anh ghét người lạ, anh không thích ăn trước mặt mọi người, anh cũng không ưa gì bạn trai của tôi, chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi cũng biết rồi. Giờ đây tôi đã hiểu được Will, cách tốt nhất để khiến Will làm một việc gì đó là nói với anh rằng tôi biết anh không muốn làm việc ấy đâu. Phần tính cách bướng bỉnh, chống đối trong anh sẽ không chịu được điều đó. Will suy nghĩ một lát. Không, tôi sẽ đến dự sinh nhật cô. Phải cho mẹ cô điều gì đó để quan tâm chứ, nếu bà không cần mối quan tâm nào khác nữa. Thật chứ. Ôi chúa ơi, nếu tôi nói ra mẹ sẽ bắt đầu đánh chùi lau dọn từ đêm nay cho coi. Cô có chắc đó là mẹ đẻ của cô không đấy? Chẳng phải là mẹ con thì phải có tí giống nhau di truyền thịt lặng, đi Chẳng phải là mẹ con thì phải có tí giống nhau di truyền nào sao? Cho miếng sandwich nữa đi cô Clark, thêm một ít dưa leo muối nhé Chỉ một nửa trong câu nói của tôi là đùa. Mẹ tôi vô cùng bối rối với ý nghĩ về tiếp một vị khách bị lị tứ chi. Bà đưa tôi ôm lấy mặt, bà đưa tay ôm lấy mặt. Rồi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trên tủ Như thế anh sẽ đến ngay trong vòng vài phút sau khi tôi nói với bà Nhưng phải làm thế nào nếu cậu ấy muốn đi vệ sinh? Nhà mình làm gì có phòng tắm ở tầng trệt Mẹ không nghĩ là một mình bố có thể bưng được cậu ấy lên lầu đâu Mẹ có thể giúp nhưng mẹ hơi lo không biết đặt tay vào chỗ nào Patrick làm việc đó được không? Mẹ không cần phải lo lắng về những việc như vậy đâu Thật đấy Thế còn thức ăn cho cậu ấy, cậu ấy có cần những món nghiền không? Có món gì cậu ấy không ăn được không? Không, anh ấy chỉ cần đút thức ăn thôi. Ai làm việc đó? Con làm. Thoải mái đi mẹ, anh ấy dễ thương, mẹ sẽ thích anh ấy. Và mọi thứ đã được sắp xếp xong. Nathan đưa Will lên xe, chở anh đến rồi quay lại đón anh sau 2 tiếng và tiếp tục công việc hàng đêm. tôi đã đề nghị để tôi làm nhưng cả hai người khang khăng tôi nên thảnh thơi hoàn toàn trong ngày sinh nhật của mình họ rõ ràng là chưa hiểu gì về bố mẹ tôi đúng chính xác 7 giờ 30 phút tối tôi mở cửa chính để đón Will và Nathan ở ngoài cổng trước Will mặc áo sơ mi và vết tông lịch sự tôi không biết nên vui vì anh đã rất nỗ lực Hay nên lo lắng vì mẹ tôi sẽ phải trải qua hai giờ đồng hồ đầu tiên của buổi tối. Băng khoăn không biết bà ăn mặc đủ lịch sự chưa? Chào anh! Bố chạy vội ra đường ngay sau tôi. a ha! Các anh xem đường trượt này đã ổn chưa? Bố đã hi hục suốt cả buổi chiều để làm tấm bán trượt nhỏ cho bậc tam cấp bên ngoài. Nathan, cẩn thận điều chỉnh chiếc xe lăn của Will lên con đường. Và lên con đường vào chật hẹp của nhà tôi tốt lắm nathan nói khi tôi khép cửa và khép cửa nhà lại sau lưng ông rất tốt tôi thấy mấy đường trượt trong bệnh viện đâu có được như vậy bernard clark bố tôi đưa tay bắt tay nathan ông đưa tay về phía will rồi vội rút lại với một thoáng giật mình bối rối bernard xin lỗi Ừ, tôi không biết làm thế nào để chào một tôi không thể bắt tay cậu ông bắt đầu nói lấp bắp một cái cúi chào là tốt rồi bố tôi nhìn anh chầm chầm rồi sau đó khi nhận ra wales nói đùa anh cười to ông cười to đầy nhẹ nhõm ha ha ông vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai will phải phải cúi đầu chào ý hay đấy ha ha chuyện đó phá tan không, không khí lạnh lẽo nathan rời nhà tôi với một cái vẫy tay chào và nháy mắt sau đó tôi đẩy will xuống gian bếp mẹ tôi thật may mắn làm sao đang bưng một nồi thức ăn nên bà tránh được tình huống bối rối tương tự mẹ đây là will will mẹ tôi josephine hãy gọi tôi là josie bà, bà tươi cười nhìn uh, bà tươi cười nhìn Will, đôi găng tay nhấc nồi dài đến tận khuỷu. Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp cậu, Will. Rất vui được gặp bác, anh nói. Đừng để cháu làm bác gián đoạn. Bà đặt chiếc nồi xuống rồi đưa tay vuốt tóc, một hành động quen thuộc của mẹ tôi. Mỗi khi bối rối, bà không thể nhớ nổi phải bỏ găng tay ra trước đã. Xin lỗi, bà nói. Món nướng. Mọi món, phải, mọi thứ phải làm đúng giờ. Cậu biết rồi đấy. Cháu không rõ lắm đâu, Will nói. Cháu không biết nấu ăn, nhưng cháu rất thích các món ngon. Đó là lý do vì sao cháu rất chờ tối nay. Thế, bố tôi mở cửa tủ lạnh. Chúng ta phải làm thế nào được nhỉ? Cậu có chiếc cốc uống bia đặc biệt nào không, Will? Tôi nói với Will. nếu phải trường hợp bố tôi ông sẽ kiếm một chiếc cốc uống bia phù hợp trước khi kiếm xe lăn phải hưởng quyền ưu tiên của ta chứ bố nói tôi tìm một tôi tìm được trong túi sách của Will chiếc cốc BC của anh bia sẽ rất tuyệt cảm ơn bác anh uống một ngụm còn tôi đứng trong gian bếp đột nhiên để ý đến căn nhà bé nhỏ tồi tàn của chúng tôi với những tờ giấy dán tường từ thập niên 80 và những chiếc tủ bếp sức mẻ. Nhà Will được lắp đặt nội thất sang trọng, không gian rộng rãi và đẹp mắt. Nhà chúng tôi trông giống như 90% đồ đạc được lấy ra từ cửa hàng từ thiện trong thị trấn. Những tấm tranh vẽ quăng queo của Thomas dán đầy mọi khoảng trống trên bức tường. Không biết có để ý không, nhưng Will chẳng nói gì. Anh và bố tôi đã nhanh chóng nhìn thấy một chuyện quan tâm chung. Đó là sự vô tích sự của tôi. Tôi không Phật lòng. Câu chuyện đó làm cả hai cười thích thú, cả hai người thích thú. Cậu biết không? Nó đã từng lùi xe đâm phải cọc buộc thuyền và thề rằng đó là, l... đó là lỗi của cái cọc. Bác phải xem cô ấy hạ tấm bán trượt cho cháu ấy. Đôi khi Phật chẳng khác gì người ta, người ta trượt tuyết từ xe hơi ra vậy. Bố tôi cười phá lên, tôi để mặt hai người với câu chuyện đó. Mẹ theo tôi, ra ngoài, vẻ bực bội. Bà đặt một khay đựng cốc lên bàn ăn rồi nhìn đồng hồ chầm chầm. Patrick đâu rồi? Anh ấy sẽ đến thẳng đây từ chỗ tập luyện. Tôi nói, có lẽ anh ấy bị kẹt xe. Nó không thể nghĩ một hôm vào sinh nhật con được à. Món gà sẽ hỏng mất nếu nó còn đến muộn nữa. mẹ à sẽ ổn thôi mà tôi chờ mẹ đặt khay ống đặt hay cốc xuống rồi vòng tay ôm bà người mẹ đang gồng lên vì lo lắng tôi đột nhiên cảm thấy trỗi lên lòng cảm thương với mẹ cuộc sống của mẹ tôi thật chẳng dễ dàng gì Ừ phải sẽ ổn thôi mẹ buông tôi ra hôn lên đầu tôi rồi cọ hai bàn tay và tạp về mẹ ước gì có em gái con ở đây Thật buồn khi lễ sinh nhật mà không có nó. Với tôi thì không có nó chẳng sao hết. Chỉ một lần thôi, tôi được hưởng trọn vẹn cảm giác làm trung tâm của sự chú ý. Nghe quá trẻ con, nhưng đó lại là sự thật. Tôi hạnh phúc khi Will và bố cười đùa về chuyện của tôi. Tôi hạnh phúc vì tất, vì tất cả món ăn của buổi tối, từ món gà rán đến kem sô-cô-la đều là món yêu thích của tôi. Tôi thích cảm giác mình có thể làm con người mình muốn mà không có giọng nói của em gái, của cô em gái gợi nhắc rằng tôi đã như thế nào. Chung cửa vang lên, mẹ tôi vỗ vỗ hai tay. Cậu ấy đến đây rồi. Lưu, sao con không bắt đầu dọn bàn ăn đi? Patrick mặt vẫn còn đỏ bừng vì những nỗ lực trên đường tập. Chúc mừng sinh nhật, em yêu, anh nói, cuối người hôn tôi. Anh toát ra mùi nước hoa, cạo, nước hoa cạo râu Lăng khử mùi và hương thơm ấm áp của làn da mới tắm xong Tốt nhất là anh nên đi vào luôn đi Tôi hất đầu về phía phòng khách Mẹ sắp hết kiên nhẫn với chuyện thời gian rồi đấy Ờ, anh nhìn xuống đồng hồ Xin lỗi, chắc quên để ý thời gian Dù sao thì cũng không phải thời gian của anh, nhỉ? Sao cơ? Chẳng có gì Bố đưa chiếc bàn xếp lớn ra phòng khách. Dưới sự hướng dẫn của tôi, bố cũng kéo một trong những chiếc sofa áp sang bức tường khác để Will có thể ngồi, có thể vào phòng mà không gặp trở ngại, mà không gặp trở ngại nào. Anh điều khiển xe lăn vào vị trí mà tôi đã chỉ, rồi tự nâng xe lên một chút để có chiều cao ngang với tất cả mọi người. Tôi ngồi phía bên trái anh, còn Patrick ngồi đối diện. Anh và Will và ông ngoại gật đầu chào nhau. Tôi đã nhắc nhở Patrick từ trước là không được bắt tay. Dù đã ngồi xuống, tôi vẫn có thể cảm thấy Will đang dò xét Patrick. Và tôi thoáng băn khoăn tự hỏi, không biết anh có cuốn hút được bạn trai tôi giống như anh đã tạo được với bố mẹ tôi không? Will quay đầu về phía tôi. Nếu cô tìm ở phía sau lưng xe... Sẽ có một thứ nho nhỏ cho bữa tối đấy. Tôi dựa người ra sau và với tay và chiếc túi của anh. Tôi ngồi thẳng lại, lấy ra một chai sâm banh Lauren, per, Lauren Perrier. Cô luôn phải có sâm banh trong ngày sinh nhật của mình đấy nhé. Anh nói, ôi xem kìa, mẹ thốt lên khi bưng những đĩa thức ăn vào. Tuyệt quá, nhưng chúng ta không có ly uống sâm banh. Những chiếc ly này là được rồi ạ." Will nói. "Để tôi mở." Patrick với tay lấy chai rượu, tháo dây sắt quanh cổ chai rồi đặt hai ngón tay hai ngón tay cái bên dưới nút chai. Anh vẫn liên tục liếc về phía Will như thế, anh chẳng chờ đợi sự có mặt của Will chút nào. "Nếu anh làm như thế," Will nói, "nó sẽ tóe ra khắp nơi đấy." Anh nâng cánh tay lên được khoảng vài phân, làm một cử chỉ mơ hồ. Tôi thấy nên giữ chiếc nút, rồi quay quay chai rượu, xem ra sẽ an toàn hơn. Phải có ai đó biết cách mở cho sâm này chứ? Bố nói, cháu làm đi, Patrick. Cậu nói gì nhỉ? Quay quay cái chai đúng không? Ai biết cách làm? Cháu biết, Patrick nói, cháu đã định làm như vậy mà. Chai xăm banh nổ bóp và phun lên một cách an toàn. Buổi sinh nhật của tôi được nâng cốc chúc mừng. Ông ngoại gọi to lên một tiếng gì đó nghe như là Nghe nào, nghe nào. Tôi đứng dậy cúi đầu. Tôi đang mặc chiếc váy chữ A màu vàng của thập niên 1960 kiếm được ở cửa hàng từ thiện. Cô bán hàng cho rằng nó có thể là đồ của hãng bi3 tuy nhiên má, mác mát váy đã bị cắt. Chúc, uh, cho, chúc cho năm nay cuối cùng lưu của chúng ta cũng trưởng thành bố nói tôi muốn nói là làm được điều gì đó với cuộc đời của nó nhưng hình như sau cùng nó đã làm rồi tôi phải nói với cậu vui ạ kể từ khi làm việc cho cậu nó đã phải nó đã thật sự thoát ra được khỏi chính mình hai chúng tôi rất tự hào mẹ nói và biết ơn tới cậu vì đã tuyển nó ý tôi là vậy Cháu phải biết ơn mới phải chứ ạ, Will nói, anh biết về phía tôi. Chúc mừng lưu bố nói, chúc con tiếp tục thành công. Chúc cả những thành viên gia đình vắng mặt, mẹ nói. Ôi trời ơi, tôi nói, con phải tổ chức sinh nhật thường xuyên hơn mới được. Hầu như ngày nào tất cả mọi người cũng chỉ biết mắng mỏ con thôi. Mọi người bắt đầu nói chuyện. Bố kể cho mọi người nghe vài câu chuyện khác nữa về tôi làm cả bố, mẹ và mẹ cười rất to. Thật vui khi được nhìn bố mẹ cười. Mấy tuần vừa rồi trong bố đã rất suy sụp còn mẹ thì hai mắt trũng sâu và thẫn thờ giống như đang ở một nơi nào khác. Tôi không muốn, tôi muốn hưởng thụ những giây phút này khi bố mẹ thoáng quên đi những nỗi niềm của mình được chia sẻ những chuyện đùa vui và tình thương mến gia đình. Trong một lát tôi nhận ra tôi sẽ không phúc không chút phiền lòng nếu Thomas có mặt ở đây hay cả Trina nữa tôi đã quá chìm vào ý nghĩ của mình đến nỗi phải mất cả vài phút đồng hồ mới nhận ra cảm xúc của Patrick tôi đang đút cho Will ăn trong lúc nói chuyện với ông ngoại nhón một miếng cá hồi xông khói miệng xông khói đặt vào miệng Will giờ đây đó là một phần vô thức trong cuộc sống thường nhật của tôi thế nên tôi chỉ giật mình nghĩ tới cử chỉ gần gũi đó khi tôi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt patrick will đang nói chuyện gì đó với bố còn tôi nhìn chằm chằm vào patrick hy vọng anh sẽ dừng lại bên tay trái anh ông ngoại ăn từng miếng trên địa rất thích thú phát ra những tiếng nhai mà gia đình tôi vẫn gọi là tiếng kêu của thức ăn những tiếng rột loạt và chóp chép khe khẽ vui tai món cá hồi ngon lắm, Will nói với mẹ tôi, mùi vị rất tuyệt vời. vậy à, đây không phải là món ăn mà gia đình tôi có thể ăn hàng ngày đâu, mẹ tôi mỉm cười nói, nhưng tôi rất muốn ngày hôm nay thật đặc biệt. thôi nhìn đi, tôi âm, thôi nhìn đi, tôi âm thầm đa hiểu cho patrick. sau cùng anh nhìn vào mắt tôi rồi quay đi, trông anh rất tức giận. Tôi đút cho Will một miếng nữa rồi thêm một ít bánh mì, khi tôi thấy anh liếc nhìn màu bánh. Trong giây phút đó, tôi nhận ra mình đã nắm bắt được toàn bộ nhu cầu của Will đến mức tôi hầu như không cần nhìn mà vẫn biết được anh muốn gì. Patrick ngồi đối diện, đang cúi đầu ăn. các cá hồi sông khói thành những miếng nhỏ rồi xiên chúng bằng dĩa. Anh trừ miếng bánh mì lại. Anh Patrick, Will nói. Có lẽ anh cảm nhận được sự không thoải mái của tôi. Luisa nói với tôi anh là một người tập, một người luyện tập chuyên nghiệp. Anh làm những gì? Tôi mong ước làm sao anh đừng hỏi câu đó. Patrick bắt đầu bài diễn văn quảng cáo bất tận của anh về chuyện vận động cơ thể, rồi chuyện một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo ra một trí tuệ khỏe mạnh như thế nào. Rồi sau đó anh chuyển sang lịch luyện tập của anh cho, cho nhóm Extreme Viking. nhiệt độ của vùng biển Bắc tỷ lệ mở trong cơ thể thích hợp cho chạy marathon những thời điểm thích hợp nhất trong từng phương pháp luyện tập tôi thường làm ngơ trước chủ đề này nhưng bây giờ có Will ngồi bên cạnh tất cả những gì tôi có thể nghĩ là chủ đề ấy không thích hợp đến mức nào Tại sao anh không thể chỉ nói sơ sơ rồi bỏ qua chủ đề đó sự thật lúc lu nói với tôi anh đến đây Tôi đã nghĩ tôi sẽ đọc qua mấy cuốn sách của tôi để xem coi có phương pháp vật lý trị liệu nào tôi có thể giới thiệu cho anh không. Tôi sặc rượu xâm banh. Đó là việc chuyên môn, Patrick. Em không chắc anh hiểu rõ được đâu. Anh có thể làm chuyên gia mà. Anh đã gặp những chấn thương trong thể thao và đã được huấn luyện về trị thương. Đây không phải là một việc trẹo mắc cái chân, Pat. Không phải. Có một người tôi đã làm việc cùng vài năm trước có khách hàng bị liệt hai chân anh ấy nói là bây giờ ông ta đã hoàn toàn bình phục có thể tham gia cuộc thi ba môn phối hợp và làm mọi việc tuyệt thế mẹ tôi nói anh ấy chỉ cho tôi nghiên cứu mới này ở Canada cho rằng cơ bắp cũng có thể luyện tập để hồi nhớ lại những hoạt động trước đây nếu anh khiến chúng hoạt động đầy đủ hàng ngày thì cũng sẽ giống như một khớp thần kinh có thể hồi phục được tôi cá với anh là nếu chúng ta chuẩn bị cho anh một chế độ luyện tập thật sự tốt anh có thể thấy khác biệt trong việc gợi nhớ hoạt động của cơ bắp rốt cục, lưu cũng có nói với tôi trước đây anh đúng là một người đàn ông hành động mà Patrick tôi nói to lên anh đâu có biết gì về chuyện này anh chỉ cố gắng để thôi không cần thật đấy. Cả bàn ăn rơi và im lặng. Bố tôi ho một tiếng rồi xin lỗi mọi người. Ông ngoại nhìn xung quanh bàn với sự im lặng đầy cảnh giác. Mẹ làm bộ mời mọi người ăn thêm bánh mì rồi sau đó lại thôi. Khi Patrick cất tiếng trở lại, có một thoáng ân hận mơ hồ trong giọng nói của anh. Đó chỉ là nghiên cứu mà tôi nghĩ có thể sẽ có ích, nhưng tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Will ngước lên mỉm cười, gương mặt anh không cảm xúc. Rất lịch sự, tôi chắc chắn sẽ lưu ý điều này. Tôi đứng dậy để dọn những chiếc đĩa, muốn thoát ra khỏi bàn ăn, nhưng mẹ quát tôi, bắt phải ngồi xuống. Con là chủ buổi lễ sinh nhật, bà nói, cứ như thế bà chịu để cho ai khác nhúng tay vào việc gì không bằng. Bernard, sao anh không vào mang món gà ra nhỉ? ha, ha hy vọng là nó không còn bay phành phạch vòng quanh nữa nhỉ? bố mỉm cười, hàm răng nghe ra thành một nụ cười nhăn nhở. Phần còn lại của bữa ăn, của bữa ăn trôi qua mà không gặp rắc rối nào. Tôi, tôi có thể nhận thấy bố mẹ tôi đã hoàn toàn bị Will chinh phục. Patrick thì không. Anh và Will hầu như nói với nhau, không nói với nhau thêm câu nào. Vào khoảng lúc mẹ tôi, mẹ đem món khoai tây nướng ra. bố đang làm trò quen thuộc là cố gắng chôm thêm ít miếng tôi đã thôi lo lắng bố hỏi Will đủ thứ chuyện trên đời về cuộc sống của anh trước đây thậm chí cả về vụ tai nạn và anh dường như rất thoải mái trả lời thẳng thắn. thật sự tôi đã biết được thêm khá nhiều điều mà anh không bao giờ nói với tôi ví như công việc của anh dường như hết sức quan trọng dù anh đã nói giảm bớt đi Anh mua bán các công ty và đảm bảo tạo ra lợi nhuận trong khi mua bán. Bố phải ép anh mới nói ra mức lợi nhuận lên tới sáu bảy chữ số. Tôi nhìn Will chầm chầm, cố dung hòa con người mà tôi biết với thương nhân thành thị ghê gớm mà anh đang, cố mô, tả, mà anh đang mô tả. Bố nói với anh về công ty sắp thâu tóm xưởng gỗ, đồ gỗ gia dụng. Khi bố nói tên của công ty đó, Quê đã gật đầu đầy vẻ thông cảm. Và nói vâng, anh có biết những công ty đó. Vâng, anh lẽ ra có thể cũng đã nhảy vào vụ đó. Qua cách anh nói thì dường như không có chút hy vọng nào cho công việc của bố tôi. Mẹ chỉ thủ thị với Will và vô cùng quan tâm tới anh. Khi nhìn nụ cười của bà, tôi nhận ra, từ một lúc nào đó trong bữa ăn này, anh đã trở thành chàng thanh niên hấp dẫn trước mắt mẹ tôi. Chẳng có gì lạ khi Patrick rất tức giận. Bánh sinh nhật đâu rồi? Ông ngoại hỏi khi mẹ bắt đầu dọn chén đĩa. Câu hỏi đó thật bất ngờ và đáng ngạc nhiên. Thế nên bố con tôi nhìn nhau sửng sốt. Cả bàn ăn rơi và im lặng. Không có. Tôi chạy vòng quanh bàn với tới hôn ông. Không có ông ạ. Cháu xin lỗi. Nhưng có kem sôcôla Ông thích món này mà. Ông gật đầu đồng ý. Mẹ nở nụ cười rạng rỡ. tôi không nghĩ có ai trong chúng tôi có thể có được một món quà ý nghĩa hơn nữa. Kem sô-cô-la được đưa ra bàn cùng với một hộp quà lớn, vuông vắng, có kích cỡ khoảng bằng một cuốn danh bà điện thoại, bọc trong giấy gói quà. Đến lúc mở quà rồi, phải không? Patrick nói. Đây, đây là quà của anh. Anh mỉm cười với tôi rồi đặt nó vào giữa bàn. tôi mỉm cười lại với anh xét cho cùng đây không phải lúc để tranh cãi tiếp tục đi nào bố nói mở quà đi tôi mở quà của bố mẹ trước tiên tôi bóp lớp giấy bọc cẩn thận thật cẩn thận để không làm rách nó đó là một cuốn album ảnh mà trên mỗi trang có một tấm hình của mỗi năm trong cuộc đời tôi tôi lúc sơ sinh tôi và Trina khi còn là những cô bé tiểu học mõm miễm. Tôi trong ngày đầu tại trường trung học, những chiếc kẹp tóc và chiếc váy rộng thùng thình. Gần đây hơn có một tấm hình của tôi và Patrick. Thật tình, trước khi chụp tấm hình đó, tôi nói, tôi vừa nói anh cút đi. Và tôi trong chiếc váy màu xám ngày đầu tiên làm công việc mới. Ở giữa những trang ảnh đó là những tấm hình của gia đình tôi do Thomas chụp. Những lá thư mẹ còn giữ từ những chuyến trả ngoài của trường học. Những bạn viết tay của tôi lúc còn bé kể về những ngày đi tắm biển, làm rơi những chiếc kem bị lũ mông biển châm mất. Tôi dở lướt qua và chỉ dừng lại một thoáng khi tôi nhìn thấy cô gái với mái tóc đen dài, thổi bồng phía sau. Tôi lật sang trang sau. Tôi có thể xem được không? Will nói. Đây không phải là Năm tốt nhất, mẹ tôi nói với anh khi tôi lật dở từng trang ảnh cho anh xem. Ý mẹ là chúng ta vẫn ổn cả, nhưng con biết đấy, mọi việc đã diễn ra như thế. Tuy nhiên, ông ngoại con đã xem chương trình gì đó trên truyền hình về chuyện tự làm quà tặng. Mẹ nghĩ đây là một thứ có thể, con biết đấy, thật sự có ý nghĩa. Thật sự có một ý nghĩa. nó rất ý nghĩa mà mẹ mắt tôi rưng rưng con thích lắm cảm ơn bố mẹ ông lại chọn một số tấm hình trong đó đấy mẹ nói rất đẹp bác ạ will nói con thích lắm tôi nói lại anh nhìn nhẹ nhõm như trút được mọi gánh nặng mà bố mẹ trao nhau là điều buồn bã nhất mà tôi từng thấy đến quà của anh nhé patrick đẩy chiếc hộp nhỏ qua bàn tôi mở thật chậm cảm thấy mơ hồ lo sợ Khi mở ra, nó sẽ là một chiếc nhẫn đính hôn. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi chẳng mấy khi nghĩ được gì xa hơn việc có cho riêng mình một gian phòng ngủ. Tôi mở chiếc hộp nhỏ. Và đây, nổi trên nền nhung xanh thẩm là một sợi dây chuyền vàng, mỏng, với mặt hình ngôi sao nhỏ xíu. Nó thật ngọt ngào, thanh nhã và chẳng có gì quen thuộc đối với tôi. Tôi không đeo loại trang sức đó, chưa bao giờ. Tôi dừng đôi mắt lại trên món quà trong lúc cố nghĩ ra câu gì để nói. Dễ thương quá. Tôi nói khi anh vương qua ng người qua bàn và đeo vào cổ tôi. Thật vui vì em thích nó. Patrick nói khi hôn vào môi tôi. Tôi thề trước đây anh chưa bao giờ hôn tôi như vậy trước mặt bố mẹ tôi. Quê nhìn tôi, gương mặt không cảm xúc. Rồi, bây giờ bố nghĩ chúng ta ăn kem sô-cô-la được rồi. Bố nói. Trước khi nó bị nóng quá, bố cười to với câu đồ của chính mình, rượu xanh panh đã làm tinh thần bố phấn chấn lên không tả nổi. Tôi cũng có quà cho cô ở trong túi, Will khẽ nói, túi treo sau xe tôi, bọc giấy màu cam. Tôi lấy món quà ra khỏi túi Will, mẹ tôi ngưng lại, thìa kem nằm im trên tay bà. Cậu cũng mang quà cho Lu nữa hả Will, cậu thật tốt quá. Cậu ấy thật tử tế, đúng không Bernard? Đúng như vậy. Tờ giấy gói quà có màu sắc rực rỡ như bộ váy truyền thống của người Trung Quốc. Tôi chẳng cần phải nhìn nó, cũng biết rằng tôi sẽ giữ nó lại. Có thể thậm chí còn phải dùng nó để may cái gì đó mặc được nữa. Tôi tháo dây ribbon, đặt sang một bên để sử dụng lần sau. Tôi mở giấy bọc rồi giấy lót trong đó. Và đây... Đặt vào mắt tôi là hai đường sọc vàng đen, quen thuộc một cách lạ lùng. Tôi lôi miếng vải từ trong hộp ra và trong tay tôi là hai chiếc quần bò, hai chiếc quần bó sọc vàng đen. Cỡ người lớn, ống ả, bằng chất len mềm, đến nỗi chúng gần như trượt khỏi các ngón tay tôi. Không thể tin nổi, tôi nói. Tôi bắt đầu cười lớn. Một tiếng cười đầy vui sướng, món quà ngoài mong đợi. Ôi chúa ơi, anh đã mua ở đâu ra vậy? Tôi đã đặt làm đấy. Cô sẽ rất vui khi biết là tôi đã mô tả sản phẩm cho người ta qua phần mềm nhận dạng giọng nói mới tin của tôi. Quần bó, bố và Patrick đồng thanh nói. Những chiếc quần bó tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ nhìn chúng chầm chầm. Con biết không, Luisa... Mẹ nhớ chắc chắn là con đã từng có một đôi đúng y như thế này hồi con còn bé tí. Will và tôi trao cho nhau một cái nhìn. Tôi không thể thôi cảm thấy vui sướng. Để tôi mặc thử nó luôn nhé. Tôi nói, chúa Jesus ơi, nó sẽ trông giống Maxwell chui trong một cái tổ ong. Bố tôi nói, lắc lắc đầu. Này anh Bernard, đây là sinh nhật con. Chắc chắn nó có thể mặc bức, nó có thể mặc thứ gì nó muốn. Tôi chạy ra ngoài sảnh và mặc một chiếc quần bó vào. Tôi nhón chân, thích thú trước sự ngộ nghỉnh của chiếc quần. Tôi chưa bao giờ nghĩ một món quà có thể làm tôi hạnh phúc đến mức như vậy trong suốt cuộc đời mình. Tôi quay trở lại phòng khách. Tôi quay trở lại phòng khách. Quêo reo lên, một tiếng hoang hô khe khẽ. Ông ngoại đập mạnh hai tay xuống bàn. Bố mẹ tôi cười vang lên. Patrick chỉ nhìn chầm chầm Tôi thậm chí không biết làm sao để nói với anh tôi thích những chiếc quần này đến mức nào. Tôi nói, cảm ơn, cảm ơn anh. Tôi đưa tay và chạm vào vai anh, rất thật lòng. Có một tấm thiệp trong đó nữa. Anh nói, lúc khác hãy mở. Bố mẹ tôi săn sóc Will rất ân cần khi anh ra về. Bố trong lúc đã say. Cứ cảm ơn anh mãi vì đã tuyển tôi và bắt anh phải hứa sẽ quay lại nhà chơi. Nếu tôi mà mất việc, có thể một ngày nào đó tôi sẽ đến xem bóng đá với cậu. Bố nói, cháu mong như vậy. Will trả lời, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy anh xem bóng đá. Mẹ tôi cố ép anh lấy một ít kem sô-cô-la còn dư lại để trong một chiếc hộp nhựa. Tôi thấy cậu rất thích món này. Thật là một người đàn ông lịch thiệp. Bố mẹ tôi vẫn nói mãi suốt một giờ đồng hồ sau khi anh đã ra về, một quý ông thực thụ. Patrick đi ra sảnh, hai tay thập sâu vào túi quần, như thể để ngăn ý muốn bắt tay Will, đó là suy luận sâu xa của tôi. Thật vui được gặp anh, Patrick, Will nói, và cảm ơn anh vì lời khuyên. Ồ, đó chỉ là giúp đỡ bạn gái của tôi hoàn thành tốt nhất công việc của cô ấy thôi, anh nói. chỉ vậy thôi. có một sự nhấn mạnh rất rõ ràng trong từ của tôi. anh là một người đàn ông may mắn đấy. will nói. trong lúc Nathan bắt đầu đẩy xe lăn ra ngoài. cô ấy thật sự biết tắm được. cô ấy thật sự biết tắm tại giường cho bệnh nhân giỏi lắm. anh nói nhanh đến mức cánh cổng đã đóng sầm lại trước khi patrick kịp nhận ra anh đã nói gì. Em chưa bao giờ nói với anh là em có tắm cho anh ta. Chúng tôi cùng đi về nhà của Patrick, một căn hộ mới nằm ở ngoài vi thị trấn. Kiểu căn hộ này được quảng cáo là phong cách loft, mặc dù nó nhìn ra bãi đỗ xe và không cao quá ba tầng. Như vậy có nghĩa là sao? Em rửa hạ bộ cho anh ta à? Em không rửa hạ bộ cho anh ấy. Tôi cầm lọ Lọ sự rửa mặt vốn là một trong số rất ít đồ đạc mà tôi được phép để ở nhà Patrick Rồi bắt đầu rửa mặt để loại bỏ lớp trang điểm Anh ta vừa nói em làm đó thôi Anh ấy chập tức anh đấy Nhưng mà sau khi anh cứ liên tục liên tục nói về việc anh ấy đã từng là một chàng trai hành động Em cũng chẳng trách gì anh ấy Thế em làm gì cho anh ta? Rõ ràng là em không kể đầy đủ cho anh nghe Thật sự thì em có rửa cho anh ấy, đôi khi thôi, nhưng chỉ từ trên xuống đến ngang thắt lưng thôi. Cái nhìn chồng chọc của Patrick đã nói lên tất cả suy nghĩ của anh. Cuối cùng, anh quay mặt đi, lột đôi tất chân, ném vào giỏ đồ giặt. Công việc của em lẽ ra đâu có phải làm những việc đó. Nó đã ghi rõ không có vấn đề y tế, không giúp việc cá nhân. Trong mô tả công việc không hề có thứ đó. Một suy nghĩ bất ngờ đã đến trong đầu anh. Em có thể phản đối, từ chối khéo. Anh nghĩ là như vậy khi họ thay đổi các điều khoản trong công việc của em. Đừng có buồn cười thế chứ. Em làm việc ấy bởi vì Nathan không thể luôn luôn có mặt ở đó. Và thật khổ sở cho Will khi có ai đó hoàn toàn xa lạ từ trung tâm dịch vụ đến để giúp cho anh ấy. Hơn nữa, bây giờ em cũng quen với việc đó rồi. Thật sự em không thấy phiền Tôi làm sao có thể giải thích cho anh cơ thể một con người có thể trở nên thân thuộc với mình như thế nào tôi có thể thay ống thông tiểu cho Will với sự khéo léo thành thạo tắm bằng bọt khắp thân khắp nửa thân trên của anh mà không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi giờ đây tôi thậm chí cũng không e sợ trước những vết xẹo của Will trong một khoảng thời gian. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là một vụ từ tự tiềm ẩn. Bây giờ, anh chỉ là Will. Will hay chọc tức, lanh lợi, thông minh và vui tính. Người luôn luôn tỏ vẻ kể cả với tôi và thích làm giáo sư Hitchens dạy cho tôi là Eliza Doolittle. yêu thích hai nhân vật trong phim My, Fairy Lady, My Fair Lady 1964. Cơ thể của anh chỉ là một phần của toàn bộ con người anh, một thứ để lau chùi trong những lúc tạm ngừng nghỉ. Trước khi chúng tôi quay lại tiếp tục tán gẫu. tôi nghĩ thân thể chính là phần ít hấp dẫn nhất của con người anh. Anh chỉ không thể tin nổi, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, một thời gian dài biết bao nhiêu em đã để anh ở cạnh em bất cứ nơi nào. Thế mà giờ có một người lạ khiến em rất thích thú, được ở gần và thân mật. Chúng ta có thể không nói về chuyện này đêm nay được không? Patrick, hôm nay là sinh nhật em. Anh đâu phải là người khơi mào với mấy cái chuyện tắm rửa gì gì đó. Đó là bởi vì anh ấy trong bảnh trai phải không? Tôi hỏi, có phải vậy không? Chắc sẽ dễ hơn rất nhiều cho anh nếu anh ấy trông giống như anh biết đấy. Giống như một củ khoai Thế là em thực sự nghĩ anh ta bảnh trai đấy Tôi kéo chiếc váy qua đầu Bắt đầu cởi quần Bắt đầu cởi chiếc quần bó Thật cẩn thận ra khỏi đôi chân Chút niềm vui còn sót lại Trong tôi cuối cùng cũng bốc hơi Bay đi mất Em không thể tin nổi anh lại như thế đấy Em không tin anh lại ghen với anh ấy Anh không ghen với anh ta Giọng anh lãnh đạn Làm sao anh có thể ghen với một người tàn phế được cơ chứ? Đêm đó, Patrick làm tình với tôi Có thể làm tình là nói hơi quá lên một chút Chúng tôi quan hệ với nhau Một cuộc giao hợp kiểu marathon Trong đó, anh dường như quyết định Phải phô trương hết năng lượng dồi dào Sức lực và sự cường tráng của bản thân Nó kéo dài hàng giờ đồng hồ Nếu có thể treo ngược tôi lên chiếc đèn chùm Thì có lẽ anh cũng đã làm như vậy thật vui khi cảm nhận được niềm khao khát ấy khi thấy mình trở thành trung tâm chú ý của patrick sau nhiều tháng nữa sau nhiều tháng nữa như chia tay nhưng một phần nhỏ trong tôi vẫn ở đâu đó thật xa tất cả cuộc lập tình này tôi ngờ rằng rốt cuộc nó không phải là vì tôi tôi đã hiểu ra điều đó rất nhanh màn trình diễn nhỏ này là vì will em thấy thế nào hả Sau đó anh vòng người quanh người tôi, da thịt chúng tôi chạy nhẹ vào nhau, nhấp nhát, rồi anh hôn lên trán tôi. Tuyệt, tôi nói. Anh yêu em, cưng. Thế rồi lòng đầy mãn nguyện, anh cùng người lại, đặt một cánh tay lên đầu rồi ngủ say trong vòng ít phút. Khi uh, giấc ngủ mãi không tới, tôi bật dậy khỏi giường và đi xuống lầu lấy chiếc túi của tôi. Tôi thập tay vào túi. Tìm tập truyện ngắn của Flannery O'Connor. Đúng lúc tôi kéo nó ra khỏi túi, chiếc phong bì rớt theo. Tôi nhìn nó chầm chậm Tấm thiệp của Will, tôi đã không mở lúc ở bàn ăn. Bây giờ tôi mới mở, cảm thấy có một cái gì mềm sốt khó đoán ở bên trong. Tôi cẩn thận kéo tấm thiệp ra khỏi phong bì, rồi mở ra. Bên trong là 10 tờ 50 bản mới cứng. tôi đếm đi đếm lại hai lần không thể nào tin vào những gì mình đang nhìn thấy trên tấm thiệp viết thưởng cho ngày sinh nhật đừng nghĩ ngợi đây là mệnh lệnh W.